Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đến với Một bộ truyền kiếm hiệp khá là cũ Của tác giả từ Khánh Phụng Có tên là Kiếm Dòng Sáo Phượng Qua giọng đọc Viết Linh Phần 1 Hồi thứ nhất Nơi vườn trăng dị nhân truyền tuyệt kỹ Đêm giã từ trao tín vật dặn dò Đêm trung thu Cảnh vật chừng như tươi hẳn lên Dưới ánh trăng vàng vật Trên những cành cây dù bóng ở ven rừng Tiếng gió vẫn đuổi nhau thì thào qua cái lá. Trong khu vườn hoa của một ngôi nhà kiến trúc theo lối cổ, thấp thoáng có một bóng đen nhỏ thó đang thoăn thoắt tiến về phía cây quế già. Rác điệu của bóng đen có vẻ vội vã nhưng không kém phần nhanh nhẹn. Khi vừa tới bên gốc cây quế già, thì vụt một cái bóng đen đứt lại làng leo lên, đưa tay bẻ một nhúm hoa quế. Bóng đen mỉm cười lẩm bẩm: Tặng cầm vân chùm hoa này, chắc là nó chịu lắm. Tuy là tháng 8 Nhưng ở đất Giang Nam Không khí vẫn oi bức Nên khi bóng đen tụt xuống đất Mồ hôi đất ươn ướt trên trán rồi Dưới ánh sáng bóng đen hiện ra rõ nét Thì ra đó là một cậu bé Trạc chừng 12 tuổi Nó vừa đi vừa nghi ngợi Bóng nghe thấy có tiếng kêu bùm bùm Tựa như người ta ném thùng xuống dưới giếng Mà múc nước lên vậy Cậu bé liền ngừng chân lại ngẩng đầu lên tìm kiếm chung quanh Nó nghĩ thầm Lúc này Ai ai cũng ra cả nhà ngoài rồi, còn người nào ở ngoài vườn mà lại gánh nước như vậy. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nó tiến về phía có tiếng động, càng tới gần tiếng động càng lớn. Trong tiếng bùm bùm đó, lại có sen lẫn tiếng ào ào như sóng vỗ. Cậu bé hết đi qua một cánh rừng nho nhỏ, tới một cái sông con. Con sông này chảy quanh một tòa giả sơn, có cầu đá bắc ngang, nước chảy róc rách. Nó biết trong vườn này chỉ có một cái giếng bắt rác, mà cái giếng đó lại ở ngay gần tòa giả sơn. Không nghĩ ngửi lâu, cậu bé liền đi qua hang động ở bên dưới giả sơn đó rồi sang phía sau. Đó là một bãi cỏ lớn rộng ở giữa có xây một cái đỉnh bát giác. Tiếng kêu nọ quả thực phát ra từ trong cái giếng kia. Xa xa, cậu bé trông thấy một lão già gầy gò bé nhỏ mặc quần áo đen ngồi xếp bằng tròn ở trên thành miệng giếng. Cậu bé kêu lên ngạc nhiên, nó lầm bầm, điền bá bá. Thì ra, đó là người trồng hoa ở trong vườn. Cậu bé bần thận, Để xem ông ta làm cái gì đây Cậu kinh ngạc khi thấy Điển Ba Bá từ từ giơ tay phải ra Năm ngón chỉ xuống giếng rồi từ từ dơ cao lên Hình như ông ấy chụp một cái gì ở dưới đó lên vậy Cậu bé ngạc nhiên vô cùng Vì nó thêm nước ở dưới giếng đắt theo tay của Điển Ba Bá nhô lên như một dài lụa trắng tuyệt đẹp Và khi ông ta buông tay xuống Dài lụa trắng ấy cũng xuống theo ngay Đồng thời có tiếng kêu lùm bùm và tiếng ảo ảo phát ra liền Nước trong giếng cứ nhô lên, tụt xuống như thế một hồi lâu, đặc biến thành một chum nước, và càng nhô cao bao nhiêu thì tiếng kêu càng lớn bấy nhiêu. Cậu bé nín thở, lặng lặng đứng xem hồi lâu và nghĩ thầm. Thế ra Điền bác bá còn biết cả pháp thuật nữa, phải nhờ Điền bác bá dạy cho ta trò chơi này mới được. Nghĩ đoàn nó liền nhảy nhót chạy tới. Điền ba bá, pháp thuật của ba bá hay lắm, giỏi lắm, dạy cho cháu với. Ông già họ Điền từ từ đứng dậy nhìn cậu bé và đáp: Nhạc thiếu ra, có phải cậu tới đây lâu rồi đó không? Lão phụ có biết pháp thuật gì đâu. Đây là một thứ võ công phải chăm chỉ rèn luyện lắm mới thành đó. điền bà bá cứ chạy cháu đi, cháu tin rằng cháu có đủ quyết tâm và nghị lực. Ông già gật đầu lầm bầm một hồi rồi đáp. Ừ, điền bà bá thể nào cũng dạy cậu, nếu không phải vì một trận tai kiếp sẽ xảy ra vòng 10 năm sau đây. Có khi nào lão lại chịu tới đây làm một người coi vườn như thế này? cậu bé nghe ông già nói vậy liền lắc đầu không hiểu ra sao cứ nhìn thẳng vào mặt Điền Ba Bá đôi mắt sáng quắc của Điền Ba Bá nhìn cậu bé một lúc lâu rồi tiếp từ chất căn bản quả thực khá lắm chỉ phải sát khí hơi nặng một chút thôi cậu bé nghe thấy Điền Ba Bá nói như vậy thì biết là đã nhận lời dạy mình rồi trong lòng mừng rỡ vô cùng ông ấy dạy võ công cho mình thì mình phải vái ông ấy làm sư phụ mới phải không hiểu đồ để vái lại sư phụ mấy lại nhỉ nó liền quỳ sụp ngay xuống mồm thì kêu gọi Điền bà bá, ông đã dạy võ công cho cháu, thì cháu xin vái ông làm sư phụ. Điền bà bá vừa cười vừa đáp. Nhạc thiếu gia, lão không phải là sư phụ của thiếu gia đâu, lão chỉ dạy thiếu gia những võ công cơ bản mà thôi. Sau này, thiếu gia cũng sẽ gặp được người tài giỏi hơn lão, để mà dạy bảo cho thiếu gia. Vậy, thiếu gia đừng có gọi lão là sư phụ nữa. Cậu bé nhảy sổ tới, đang định quỳ xuống vái lại, bỗng có một luồng sức vô hình đớt bật dậy, nên không thể nào mà cúi xuống được. Điền bà bá nắm lấy tay cậu bé và nói tiếp thiếu ra hãy ngồi xuống đây để lão dạy khẩu quyết cho Nói xong ông ta liền truyền thụ khẩu quyết cho cậu bé Và dạy nó cách ngồi như thế nào Cậu ấy rất thông minh Chỉ nghe qua một lượt là đã hiểu ngay Điền bà bá thấy vậy mừng rỡ vô cùng Bảo nó tối hôm sau chờ mọi người đi ngủ hết Rồi hãy tới nơi đây luyện tập tiếp Và căn giả nó không được nói cho ai hay biết Cậu bé vâng dạ Điền bà bá tiếp Bây giờ trời đã khuya rồi, có phải Thiếu Gia hái cành quế này định đem biếu cho người ấy không? Vậy Thiếu Gia mau đi ra ngoài nhà đi, bằng không người ta sẽ nghi ngờ đó. Thấy Điền Ba Bá biết rõ tâm sự của mình, cậu bé hồ thẹn hai má đỏ bừng. Điền Ba Bá thở dài và nói tiếp. Ai, dây dưa vào tình nghiệp sẽ gây nên rất nhiều chuyện rắc rối chứ không sai. Cậu bé không hiểu Điền Ba Bá muốn nói gì, nó theo lời Điền Ba Bá ben cầm cành cây quế, nhảy nhót mà đi ra nhà ngoài luôn. Chắc của cậu bé họ nhạc ấy là nhạc đôn nho, người thiệu hưng tỉnh Triết Giang. Vì thì mãi không đầu, xoay sang tập kinh doanh. Đôn nho quá vợ hồi còn trung niên, chỉ sinh được một đứa con trai này tên là Thiên Mẫn. Đứa bé vừa đẹp trai vừa thông minh, nếu để nó cải trang làm đàn bà, ai ai cũng phải khen ngợi đó là một mỹ nhân. Đôn nho rất thương vợ, và lại... Có con trai nối dòng nối dõi rồi, nên y cũng không muốn tục huyền nữa. Vừa gặp dịp, người đồng học là thương quan tỉnh, được làm quan tri huyền ở Cao Thanh, tỉnh Giang Tô, đến mời đôn nho giúp cho một tay. Vì quá nể bạn, đôn nho mới nhận chức hành sự ở huyện đó và đem Thiên vẫn đi nhậm chức. Thượng Quang Tinh thấy đôn nho quá vợ, cứ phải trông nom đứa con thơ rất bất tiện, nên đã khuyên y tục huyền, đôn nho quyết định không chịu. Thượng Quang Tinh bảo đôn nho, Cho Thiên Mẫn đến ở để vợ chồng mình trong nam giúp Vợ của Thượng Quang Tinh Họ Trình Là Thiên Kim Tiểu Thư của một quan phổ Rất hiền thục Bà trẻ sinh được một người con gái Nay thấy Thiên Mẫn thông minh hơn người Và tuổi cũng ngang với con gái của mình là Cẩm Vân Nếu hai đứa trẻ đứng gần nhau Thì thực là một đôi kim đồng ngọc nữ Nên Trình Thị lại còn yêu mến Thiên Mẫn Coi cậu bé như con ruột Thiên Mẫn mồ côi mẹ từ nhỏ Thấy Trình Thị thương mình vậy Lại còn ngoan ngoãn hơn thượng quang cẩm vân nhỏ hơn thiên Mẫn một tuổi ngày thường chỉ tớ tội một mình không ai làm bạn nhưng từ khi có thiên vẫn đến ở đầu suốt ngày hai đứa cứ dắt tay nhau đi chơi đùa nghịch với nhau như anh em ruột vậy trước kia cẩm vân là một cô bé bướng bỉnh nhưng từ khi thiên Mẫn tới cô bé thay đổi hẳn tính nết trở thành nhu mỉ ngoan ngoãn trinh thị thấy hai đứa trẻ thương nhau như thế rất là hài lòng hôm đó đúng ngày tết trung thu mọi người tụ tập ở ngoài sân để thưởng nguyệt thiên vẫn ngẫu nhiên Nghĩ đến cây hoa quế ở sau vườn đang Đua Nở Liền lèn ra định hái một cành tặng cho Cẩm Vân Không ngờ cậu bé gặp mặt giang hồ dị nhân Và được truyền thụ những võ công tuyệt kỹ của võ lông thiên vẫn chỉ biết Điền Ba Bá là một ông già coi vườn Suốt ngày chỉ cặm cụi trồng hoa Tới nước, rất ít khi đi ra bên ngoài Không ai biết lai lịch của ông già này ra sao Chỉ thấy ông ta đã lớn tuổi Người lại hòa nhã Không bao giờ cái cỏ với ai nửa lời Nên mọi người đều gọi ông ta là Điền Ba Bá từ đêm kỳ ngộ tới giờ thiên mẫn ban ngày đọc sách đêm lại lẻn vào trong vườn để điện bà bá truyền thủ võ công thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã được một năm điện bà bá chỉ dạy thiên mẫn về cách ngồi hô hấp như thế nào và vận khí ra sao thôi chứ tuyệt nhiên không nhắc nhở đến môn võ công chộp nước giếng cả thiên mẫn tính hay còn trẻ con thấy mình đã luyện tập một năm trời mà vẫn không thấy điện bà bá dạy mình cách trò trộm và lôi nước giếng lên nên đã có vẻ nóng ruột Thấy Thiên Mẫn tiến bộ nhanh chóng, Điền Ba Bá mới bắt đầu cho cậu bé xem và vận hơi sức vào cổ tay, ngồi trên miệng giếng, dơ tay ra chộp nước cho cậu bé xem và giảng giải rất là kỹ lưỡng. Thiên Mẫn biết môn võ công này không phải học một cái là thành công ngay, nên vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Ba Bá mà chăm chỉ luyện tập, không hề sao nhãng một đêm nào cả. Điền bà bá thấy thiên Mẫn tuổi còn nhỏ như vậy mà chịu khó học tập cũng phải khen thầm và tự cho mình là không đến nỗi thâu nhầm nhầm phải một đứa đồ đệ bất tài bất trí. Một năm nữa trôi qua, thiên Mẫn đã bắt đầu luyện tới mức khi dơ tay ra chộp một cái, nước ở giếng đã bắt đầu gợn sóng rồi. Mấy tháng sau, cậu bé đã làm được tới mức nước giếng nhô cao vài tức. Một đêm, thiên Mẫn lặng lặng vào vườn học tập thì Điền ba bá đã đi tới trước. Ông già vừa thấy Thiên Mẫn đã vỗ tay vào thềm đá và nói rằng Nhạc Thiếu Gia, tối hôm nay hãy tạm nghỉ tập Lão có chuyện muốn nói cho Thiếu Gia nghe Thiếu Gia hãy ngồi xuống đây Thiên Mẫn liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh điện Ba Bá Bỗng thấy ông ta nghiêm nét mặt lại nói Nhạc Thiếu Gia, hai năm nay Thiếu Gia chịu khó học tập như vậy Thật không phụ lòng lão dạy bảo Hiện giờ Thiếu Gia đã luyện được mấy thành hòa hầu Về môn tung hạc cầm long rồi Trong một thời gian ngắn ngủ như vậy mà thiếu gia luyện tới mức này cũng thật là hiếm có. Ngay cả nội gia tâm pháp, thiếu gia cũng đã sẵn có căn bản rồi. Chỉ cần chăm chỉ học tập thì sự thành công không còn cách xa bao đâu. Bây giờ lão có việc bận phải đi xa, không thể ở lại đây với thiếu gia được nữa. Lai lịch và thân thế của lão như thế nào? Nói ra thì dài giọng lắm. Sau này thiếu gia sẽ có dịp biết. Lão xem xuất diện của thiếu gia thì thấy âm khí đã hiển lộ. Trong một hai hai năm thể nào cũng sẽ gặp sự nguy năng. Tới lúc đó, thiếu gia cứ việc đi đến núi cửu hoa, thì sẽ có sự gặp gỡ kỳ lạ. Bây giờ, lão có một tín vật, thiếu gia hãy giữ lấy, sẽ có lúc cần đến. Nói xong, Điền Ba Bá móc túi lấy ra một cái thẻ trúc dài hơn 3 tấc và rộng hơn 1 tấc, đưa cho Thiên Mẫn. Nghe lời nói của Điền Ba Bá, Thiên Mẫn biết ông ta sắp rời khỏi nơi đây. Vội tỏ vẻ quyến luyến, đưa hai tay ra Đỡ lấy cái thẻ bài bằng trúc đó Đang định lên tiếng hỏi thì Điền Ba Bá đã nói tiếp Hiểu ra nên thận trọng giữ gìn lấy bổn thân Sau này chúng ta thể nào cũng có dịp gặp lại nhau Điền Ba Bá vừa nói rất lời Chỉ thấy nhún vai một cái đã mất tích Lúc ấy thiên Mẫn đã lớn Nên biết Điền Ba Bá là một dị nhân liền đứng dậy hướng về phía đó Quỳ xuống vái lại thiên Mẫn xem lại cái thẻ trúc đang cầm trong tay Thấy cái thẻ đó bóng loáng đỏ hõn Mặt chính có khắc một cái đầu rồng rất tinh xào Còn thân hình con rồng thì ẩn hiện ở trong đá mây Chỉ lộ ra có hai cái chân và trông rất linh động Còn mặt trái thì khắc bốn chữ Thần Long Tịch Tà Theo lối chữ truyện Bút pháp rất giả dặn Thiên Mẫn không biết vật này dùng để làm gì Nhưng nhớ lời nói của Điện Ba Bá Nên Thiên Mẫn rất trọng Nó đoán chắc thể nào Điện Ba Bá cũng có dùng ý gì đây Thiên Mẫn đem cái thẻ trúc đó cất dấu rất kỹ lưỡng Đến bây giờ, Thiên Mẫn biết môn võ công mà mình đã khổ luyện 2 năm đó có tên là Tung Hạc Cầm Long. Nhưng tiếc thay Điền Ba Bá không nói rõ cách sử dụng như thế nào. Thiên Mẫn chợt nhớ đến lời nói của Điền Ba Bá và bảo âm khí ở trên mặt mình đã hiển lộ. Chỉ trong vòng 2 năm sẽ có tai nạn xảy ra. Nhưng không biết đó là tai nạn gì. Thiên Mẫn lại nghĩ đến Điền Ba Bá dặn lúc tai nạn xảy ra. Mình đến núi Cửu Hoa sẽ có sự tao ngộ kỳ lạ bề người mênh mông như thế này, biết kiếm ông ta ở đâu được. Thiền Mẫn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không sao hiểu được. Trời càng về khuya, gió càng lạnh. Thiền Mẫn đã thấy người hơi ớn lạnh, nghĩ thầm. Là Phúc không phải họa, là họa không tránh nổi. Ta hà tất phải bận tâm lo nghĩ như thế làm chi. Thiền Mẫn liền quay trở về phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, ai nấy đều ngạc nhiên. Không hiểu tại sao Điển Ba Bá không từ biệt mà bỏ đi như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao Thiên Mẫn với Điền Ba Bá tình thầy trò khăng khít hơn 2 năm trời nên từ khi vắng mặt chàng cảm thấy như bị mất mất một cái gì đó. Thiên Mẫn lại khổ luyện thêm môn tung hạc cầm long. Quả nhiên chàng sáng suốt, tài mắt sắc và thính hơn trước rất nhiều. Đến năm Thiên Mẫn đã 16 tuổi rồi, trong chàng càng tuấn tú. Nghĩ đến Ba Bá chàng đếm đốt ngón tay, nhận thấy Ba Bá cách biệt mình đã gần 2 năm rồi, tất cả đều bình yên vô sự. Nên chàng cũng quên vắng lời nói về điểm họa phúc của Điền Ba Bá dặn bảo. Đêm hôm đó, trong lúc mọi người đã yên ngủ cả, Thiên Mẫn theo thường lệ vào trong vườn luyện tập môn tung hạc cầm long. Lúc đó đang là vào lúc cuối tháng, trăng khuyết sao thưa nên trong vườn hoa tối om om. Nhưng nhờ 4 năm khổ công luyện tập, đôi mắt của Thiên Mẫn đã sắc bén hơn trước rất nhiều. Ở trong bóng tối, chàng tuy chỉ thấy được những cảnh vật ở cách xa mấy trường thôi. Nhưng chàng cũng biết võ công của mình đang luyện tập đây thuộc nội công Bao giờ sự thành công cũng chậm chạp hơn là ngoại công nhiều Thiền Mẫn đang ngồi trên thành giếng Tâm thần tập trung Khí dồn cả xuống đơn điền Rồi từ từ giơ tay phải ra Hít một hơi thật mạnh Dồn sức vào gan bàn tay Chộp mạnh xuống giếng kêu bỏ một tiếng Nước giếng bị nội gia chân lực của chàng thu hút Nganh tụ thành một cái trụ nước nhô lên cao hơn hai thước Chàng lại khẽ vỗ một cái Trụ nước ấy hạ xuống ngay Tựa như một tảng đá nghìn cân ném xuống giếng Vang lên một tiếng bõm rất lớn Chàng khẽ thở nhẹ một cái Biết công lực mình tiến bộ rất nhiều Trong lòng mừng rỡ vô cùng Tiếp theo đó Hai tay chàng chụp một cái Và liên tiếp như vậy trường phong của chàng kêu vù vù Và nước giếng tựa như sóng mặt bể đánh lên Càng luyện chàng càng thấy trường lực của mình Mạnh hơn trước Và mức thu phát theo ý muốn Trong lúc chàng đang khoái trí Bỗng có tiếng còi ở sát vọng tới Chàng ngạc nhiên vẫn lắng tai nghe Thấy không có gì lạ cả Đang tưởng mình nghe lầm Nên từ từ đứng dậy quay trở vào nhà Thì đột nhiên phía trước có tiếng ồn ào Và cả tiếng khóc phát ra nữa Biết có biến chàng vội xuyên qua giả sơn Chạy thẳng về phía trước đó Chàng tới gần Tiếng khóc càng lớn hơn trước Chàng vừa bước chân vào đến thượng phong Bỗng va chạm với một người kêu bùng một tiếng Người nọ bắn ra hơn hai thước Ngã nhòi người xuống đất Thiên Mẫn vội chạy đến đỡ người đó dậy, định thần nhìn kỹ mới hay người đó là con sen Xuân Mai. Trang vội hỏi: Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy? Chẳng hay trong nhà có chuyện gì xảy ra? Xuân Mai vô ý đụng đến tối tăm cả mặt mũi. Lúc này mới nghe tiếng nói, biết là Thiên Mẫn liền vừa khóc vừa đáp: Nhạc thiếu gia nguy to rồi, lão già, thái thái và nhạc lão già đều bị bọn giặc giết chết hết, tiểu thư thì đã bị mất tích. Xuân Mai vừa khóc vừa nói, Thiên Mẫn như bị sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng. Liền tùm lấy cánh tay của con sen, lớn tiếng quát hỏi. Xuân Mai, tỷ nói gì vậy? Xuân Mai chịu không nổi cái nắm tay của chàng, xương đau như gãy, luôn mồm kêu. Nhạc thiếu ra, hay buông ra. Tay của Xuân Mai đã bị thiếu ra, bóp gãy mất rồi. Thiên Mẫn biết mình luyện hơn 4 năm tung hạc cẩm long, nội lực và hỏa hầu đã ngang nhau rồi. Con sen này làm sao chịu nổi cái nắm của mình, nên chàng liền buông tay ra ngay. Con sen tiến lên một bước, loạn trọng mãi mới đứng vững được, vừa khóc vừa nói. Vừa rồi tiểu thư đang đọc sách ở trong thư phòng Bảo Xuân Mai khỏi phải hầu họa Cứ về phòng trước Xuân Mai vừa về phòng chưa kịp đi ngủ Thì đã nghe tiểu thư kinh hãi kêu la Đến khi chạy đến thư phòng Thì không còn thấy đâu hết Xuân Mai liền chạy sang phòng thái thái Thấy thái thái đã bị cường đạo giết chết rồi Thiền Mẫn không đợi chờ Xuân Mai nói xong Liền hỏi tiếp Vậy còn lão già và nhạc lão già đâu Xuân Mai vừa khóc vừa đắp nghe những người ở phía trước nói thì lão già và nhạc lão già đang ngồi nói chuyện trong phòng riêng. Bọn cường đạo xông vào giết chết hết. Tai biến xảy ra một cách đột ngột khiến Thiên Vẫn choáng váng, lòng đau như dao cắt, vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa chạy đến phòng của Trình Thị đã thấy phu nhân nằm sóng sượt trên giường, máu ở mồm và ngực cứ nhỏ ra dòng dòng. Thiên Vẫn mồ côi mẹ từ nhỏ, mấy năm nay được Trình kỳ nuôi nấng dạy bao coi như con đẻ. Bây giờ trong thấy ba mẫu mà mình vẫn xem như cha mẹ bị kẻ gian giết chết một cách thảm thương như vậy chàng không đau lòng sao được vội quỳ ngay trước giường nước mắt trào ra như mưa chàng gắng gượng lau nước mắt rồi đứng dậy chạy thẳng về phía tiền sảnh chàng thấy ngoài hoa sảnh bóng người lối nhố những hổ đầu nha lại tam ban lục phòng đều có mặt tại đó tiền cốc sư ra thư kỳ thủy sư tay cầm ống điều bình mắt đeo mục kính đang chỉ huy các nha lại Thuyền vẫn gạt mọi người ra, tiến vào bên trong. Trong thấy hai cái xác của cha mình và Thường Quang bá bá nằm ở giữa hoa sảnh. chàng khóc sao nhìn được, gào lên một tiếng, nhảy sổ lại ôm lấy xác cha và nhào xuống đất chết giấc tức thì. Các người nhà vội đỡ chàng dậy, kẻ xoa đầu, người cho chàng uống nước gừng. Một hồi lâu sau mới hồi tỉnh. chàng không sao nhìn được, khóc hoà cả lên, càng khóc càng đau lòng thêm. Thư sư ra chờ chàng khóc cho hả rồi mới khuyên giải. Nhạc Hiền Điệt gặp tai biến. Làm con ai mà chẳng đau lòng, nhưng người đã chết rồi không thể nào sống lại được. Hiên Điệt nên bớt đau đớn, cố gắng luyện tập để trở thành một người tài giỏi, rồi đi kiếm bọn giặc đó để trả thù cho nhạc lão gia, với huyệt lão gia thì hơn. Thiên Mẫn nghe thấy thư sư gia nói như vậy liền tình ngộ và đến khóc ngay. Lời vàng ngọc của thư lão bá tiểu Điệt xin tuân lệnh. Nhưng không biết gia phụ với thượng quang Ba bá bị kẻ gian giết hại ra sao, chẳng hay thư lão bá có thể cho tiểu Điệt hay biết đôi chút không? thư sư gia lắc đầu thở dài, lộ vẻ rầu rĩ. Ai... Nói ra thì dài dọng lắm. Đây là việc năm xưa. Ở Thạch Gia Thôn, tại Thành Tây, có xảy ra một vụ tổn cướp. Khổ chủ cả nhà 5 người đều bị kẻ gian đến giết chết. Huyền Đại Nhân là một vị quan tên rất mẫn cán. Sau khi khám nghiệm xác về, liền nổi giận ra lệnh cho các hổ đầu, nhà dịch, khám phá cho kỳ đựng vụ ăn đó mới thôi. Bốn tên cường đạo vào xóm Bình Khang mua hoa. Sau khi sai xưa lỡ lời. Tiết lộ tin tức liền bị bọn hổ đầu bao vây bắt Kết quả hai tên bị giết ngay tại chỗ Bắt được một tên Còn một tên thì đào tẩu thoát Khi hỏi khẩu cung Tên bị bắt nhận tội ngay Thế là y bị khép vào tử tội đến mùa thu hành quyết Ngờ đâu hôm qua Tên cường đạo tẩu thoát được Đem một bọn hung thần ác sát đến phá để lao Cứu tên tử tù vượt ngục Rồi lại vào trong huyện nha tầm thủ Lúc này đại nhân vết đôn nho huynh Đang bàn chuyện trong khách sảnh Tên nhà dịch canh gác, nghe một tên giặc với giọng thổ lỗ quát lớn. cầu quan, nộp mạng cho ta. Tiếp theo, có tiếng động như có tiếng người té xuống đất, rồi người nọ quát tiếp. Còn tên này, Mi chuyên môn làm khó dễ với chúng ta, không thể tha thứ cho Mi được. Rồi tiếng kêu la thảm khốc. Tên nhà dịch vội chạy vào trong khách sảnh xem sao, thì thấy đại nhân đã nằm lăn ra đất, cách bàn án không xa. Trước ngực có một lưỡi dao cắm sâu xuống lưng. Còn đôn nho huynh thì ngã nằm sấp tại cửa. Có lẽ lúc ấy đôn nho huynh định chạy ra kêu cứu Nên mới bị đâm hai nhát ở phía sau lưng Thư gia nói xong ngừng dây lát rồi nói tiếp Bọn giặc này phát động mấy nơi cùng một lúc Đủ thấy chúng có kế hoạch từ trước Có lẽ chúng có liên quan với bọn giặc ở Thạch Cựu Hồ thiên mẫn ngạc nhiên hỏi lại Thạch Cựu Hồ ức? Thư sư gia gật đầu đắp Lão đoán như vậy thôi Nói đến Thạch Cựu Hồ Thì nơi ấy ở giữa Giang Tô và An Huy Hai Tỉnh Trong hồ có một bọn giặc Hắc Long Bang Tên tướng giặc là Hắc Thủy Long Vương Võ công trắc tuyệt và thanh thế rất lớn Quan phủ của hai tỉnh đó Không dám chọc tới chúng Cho nên những côn đồ thổ hào Của mấy tỉnh lân cận đều gia nhập Hắc Long Bang Nghe nói bang quy của chúng rất nghiêm ngặt Cấm không cho bộ hạ Ở những nơi lân cận cướp bóc giết chốc Cho nên lão cũng chỉ phóng đoán đó thôi Lúc này thiên mẫn nghĩ đến lời dặn Của Điền Ba Bá trước khi lên đường Quả nhiên bây giờ đã ứng nghiệm rồi trang lại nghĩ đến Cẩm Vân, mất tích bây giờ không biết sống chết ra sao. Mối thù lớn cũng đợi mình trả, trang thấy chỉ có một cách là đi lên núi cửa hoa, vái sư học nghệ, như vậy mới có thể trả được mối thù ngày nay. trang ngẩn đầu lên hỏi thư sư ra rằng, Thư lão bá, chẳng hay lão bá còn nhớ, tên của hai cường đạo bị bắt vào đào tàu kia không? Thư sư già đáp, đó là vụ án lớn nhất trong năm, có bao giờ lão quên được, tên giặc bị bắt là Thủy Sa Hà Thành Giao. Còn Tết Đào Tẩu thì theo thành giao khai là song đầu thử Vương Tam Nguyên. Thủ cha lớn như bể, tất nhiên Thiên Mẫn phải nhớ tên của hai cường đạo với cái tên Hắc Long băng cùng Thạch Tiểu Hồ. Nửa tháng sau, công việc mai chay của hai nhà đã xong xuôi, tất cả đều do thư sư gia phụ tách điều khiển hết. Bà cỗ quan tài tạm gửi ở Bạch Vân Am để đợi chờ khi nào Thiên Mẫn trả được thù và tìm thấy cẩm vân rồi mới trôn cất. Thiên vẫn chờ đợi mọi việc xong hết rồi Mới thu xếp hành lý tới Bạch Vân Am Vài lễ trước ba có quan tài Và lầm bẩm khấn Ngờ đầu chàng càng nghĩ càng đau lòng Khóc đến nỗi chết giấc ngay tại chỗ Trong lúc mê man Chàng cảm thấy có một người dùng khăn mặt lạnh Phủ lên trên mặt mình Chàng tỉnh táo dần Mở mắt nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo để tang Chàng đình thần nhìn kỹ mấy hai người đó là Xuân Mai Liên hỏi Tỷ tới từ lúc nào Xuân Mai khóc đến hai mắt sưng húp Tỷ nữ mồ côi từ lúc còn nhỏ, được lão gia và thái thái coi như người nhà. Lần này lão gia và lão thái thái đã bị thảm hại, tiểu thư lại mất tích. Hiện giờ linh cứu của lão gia và thái thái lại để ở đây, không người tông nong. Tiểu thư đối với người rất tử tế, tỷ nữ tin chắc người ăn ở hiền lành, thế nào cũng được trời đất phò hộ cho, thế nào cũng có một ngày trở về. Tỷ nữ đã xin được lão đường ra của am này là tâm như sư Thái thương tình cho phép ở lại đây như vậy để hàng ngày tỷ nữ có thể hương nhang vái lễ ba linh cứu và chờ đợi tiểu thư trở về. Nói tới đó nàng lại khóc lóc thảm thiết. Một lát sau nàng lau nước mắt và hỏi Thiên Mẫn Nhạc thiếu gia đem theo bọc áo như vậy định đi đâu? Thiên Mẫn nghe Xuân Mai nói xong liền cung kính vái chào nàng và nói Xuân Mai tỷ ân nghĩa của tỷ trọng như núi Thái Sơn thật ít có người được như chỉ Nhạc thiền mẫn tôi đang công một mối thù bất cổng đái thiên. Hơn nữa, thượng quan ba bá và ba mẫu đều coi tôi như con đẻ vậy. Nên tôi có nhiệm vụ phải trả thù cho hai người ấy nữa. Nếu ba mối thù lớn tôi không trả được, thì tôi đâu còn là con người nữa. Lần này, tôi lên đường là để đi tìm danh Sơn. Vái sư học nghệ, như vậy mới mong trả được mối thù cho cha tôi và thượng quan cùng ba mẫu. Chị Xuân Mai, tôi sắp sửa đi xa. Phiền chị tiện bề trông non linh cứu của cha tôi. Xuân Mai thấy chàng vái mình Vội chạy sang bên để tranh né Và lên tiếng hỏi tiếp Nhạc thiếu gia đi đến bao giờ mới trở về Thiên Mẫn cường quyết đáp Khó mà quyết định được ngày về lắm Nhưng ít nhất cũng phải 3 năm Nhiều thì 10 năm cũng không chừng Nhưng thế nào thiền Mẫn phá tan ổ giặc Chính tay mình trả thù cho cha Thế bá và thế mẫu Rồi lúc ấy sẽ quay trở lại ngay tạ ơn chỉ Xuân Mai mặt đỏ bừng u oán đáp Thiếu gia cứ yên tâm Nơi này đã có tỷ nữ trông nom Và ở lại chờ tới khi thiếu gia trở về Nếu thiếu gia chưa về đến thì tỷ nữ nhất quyết không chịu đi đâu hết. Nơi tới đó nàng lại dặn bảo Nhạc thiếu gia hãy đợi tỷ nữ ở đây nhé. Nàng vào bên trong, giây phút sau nàng trở tay ra cầm một cái bọc nhỏ nhỏ đưa cho thiên mẫn. Thiếu gia một mình đi xa như vậy cần tiêu pha rất nhiều. Đây là tiền bạc cùng trang sức của lão gia và thái thái. Tỷ nữ chỉ dành lại một nửa cho tiểu thư còn một nửa thì thiếu gia hãy đem theo một tiêu xài. Thiên mẫn toan tử chối nhưng Xuân Mai đã sa sầm nét mặt. Hồi Thái Thái còn sống, người có thiếu gia như là con ruột, phen này thiếu gia đi, những năm 10 năm hành tung lại không nhất định ở đâu hết, lưu lạc ở đất khách quê người, không có tiền bạc tiêu pha và đi lại khổ sở, thì linh hồn của lão gia, Thái Thái và nhạc lão gia sao có thể yên được? Nói xong, nàng mở bọc áo của Thiên Mẫn ra, bỏ cái gói nhỏ kia vào bên trong. Thấy lời lẽ của Xuân Mai nghiêm trình, Thiên Mẫn không tiện từ chối, vội đáp: Nếu vậy tôi xin gói tiền này Thôi bây giờ muộn rồi Chị cũng nên đi về đi Tôi cần phải lên đường ngay Xuân Mai vừa chùi nước mắt vừa tiếp Thiếu gia đi đường phải cẩn thận Xuân Mai sẽ ở lại đây đợi ngài thiếu gia trở về Thiên Mẫn ứa nước mắt cúi đầu quay mình đi luôn Tuy chưa biết đường Nhưng trước khi đi Chàng hỏi rõ nha lại Nên cũng không đến nỗi bỡ ngỡ Lúc này sự giao thông rất là khó khăn Đi xa cứ phải đi đường thủy Ít người đi đường bộ Thiên Mẫn thuê một chiếc thuyền Người lái đò là một ông già tuổi ngoài 50. Với tên phụ lái tròn cũng thật thà. Trả giá xong, thiên mẫn xuống thuyền đi vu hồ ngay. Hôm đó, thuyền tới hồ Cốc Thành. Người lái đò lên bờ mua thêm ít cùi gạo, dầu muối và thức ăn. Đang định nhổ neo thì bỗng có một lão già khác trạc 60. Ăn mặc dơ bẩn, một tay cầm ống điếu, một tay cầm hồ lốt rượu, yêu cầu người lái đò cho đi nhờ. Người lái đò vừa trông thấy đã có vẻ khinh ghét rồi. Nên liền quát lớn Thuyền của chúng tôi đã có khách bao rồi Ông đi tìm chuyến khác đi Lão già phát khủng đắp Này lão lái đò kìa Thuyền của ông có người bao rồi Sao tôi lại không biết Nhưng tôi chỉ có một mình thôi Tôi không cần mướn cả chiếc thuyền đâu Sao không cho tôi đi theo vậy? Chúng ta cùng đi với nhau Chúng ta cùng vai vai vế chữ hợp lập bàn với nhau cả Khi tay trốn lão sẽ nói toạc ra cho các người mất cả công việc làm ăn Nhạc thuyền mẫn nghe tiếng cái cọ liền chạy ra, đầu thuyền hỏi người lái đò rằng: "Ông chủ có việc gì vậy?" Người lái đò sợ lão già nói toạc chuyện ra, định nhận lời, không ngờ lão già nọ cướp lời nói trước: Ủa? thiếu gia." Lão đang cùng chủ thuyền thương lượng để quá giang, nhưng chủ thuyền hiểm lão nghèo nàn, nhất là cứ sợ lão làm hỏng mất sự làm ăn của y. Nói tới đó, lão ngừng lại dây lát, mỉm cười nhìn người lái đò, nhai răng ra cười, khiến ông này càng tức giận thêm. Lão lại nói tiếp Vì thiếu gia đã bao thuyền rồi Y hiểm lão dơ bẩn và sợ thiếu gia không bằng lòng Nên nhất định không cho lão quá ra Nhưng nếu y làm như vậy Thì y sẽ bị mất mỗi ngày Người lái đò vừa thở dài một hơi Thì lão tiếp Sự thực lão là người rất biết điều Nên chỉ xin có một chỗ nho nhỏ thôi Cho lão ngồi sồm là được rồi nơi, Tất nhiên lão sẽ lên bờ ngay Không khi nào lại làm hư hỏng công việc làm ăn của y Chẳng hay thiếu gia có khinh lão Là người nhớ bẩn không Thiên Mẫn thấy lão già ăn nói thô lỗ đã có vẻ không vui nhưng biết không thể từ chối được chàng vừa cười vừa đáp Sao lão trưởng lại nói như vậy mời lão trưởng xuống thuyền đi Lão già nọ gật đầu nói lầm bẩm: Phải phải phải đi ra ngoài giúp người thì người mới giúp mình Lão quay đầu lại nói với người lái đò rằng Thế nào Thiếu già đã bằng lòng rồi Sao người không kê cái cầu để cho lão bước xuống Người lái đò thấy Thiền Mẫn đã nhận lời liền bảo người phụ lái bắt cầu cho lão già nọ xuống thuyền Lão già đi ngất ngang ngất ngường Đến cạnh người lái đò khẽ nói Ông chủ thuyền này Chuyến làm ăn này của ông béo lắm đó Lão xuống đây chỉ cần một chỗ để ngồi xòm thôi Quyết không làm vướng tay vướng chân ông đâu Và lão cũng không cần ăn uống của ông đâu Lão chỉ cần một ít rậu là đủ rồi Lão không thèm giọng ngó đến việc gì của ai cả Người lái đò nghe thấy Lời nói của lão già này có vẻ châm biếm mình Nhưng vẫn cố nén lửa giận Mà bảo lão già đó ngồi ngay Ở đằng đuôi thuyền và nói Thôi được Ông cứ ngồi ở đây vậy, đừng có lò mò đi ra đằng trước nghe không. Lão già gật đầu rụt cổ nhìn người lái đò không nói một tiếng nào. Thuyền đi được vài ngày, một hôm Thuyền Mẫn đang ngồi ở trong khoang, thấy buồn bực liền bước ra ngoài đứng mệt hồi lâu. Lúc ấy Thuyền đang đi ở nhánh sông Thạch Huyết Hồ và sắp vào trong đơn dương hồ. Nước sông xanh biếc, dãy núi ở xa ẩn hiện. Nghĩ đến những mối thủ cũ, chàng ứa nước mắt, bỗng có tiếng nói vang vào tai chàng. Người trẻ tuổi mà cứ khóc lóc như vậy Thật không ra gì Thiên Mẫn dần mình quay lại Thì không thấy ai cả Chàng nhìn người lái đò cùng hai tên phụ lái Cả ba đều mãi làm việc Chứ không có người nào nhìn về phía chàng Còn lão già thì đang nằm ở đằng đuôi thuyền ngủ say Chàng thấy ngoài mình ra Trên thuyền còn có bốn người nữa Nhưng bốn người đó không thể nào chạy đến bên chàng Mà rỉ tay nói như vậy được Chàng ngẫm nghĩ trong giây lát Rồi bật cười Cho là thần kinh của mình quá linh mẫn Tuy chàng chưa có kinh nghiệm giang hồ Nhưng trải qua lần tai biến lớn Khiến chàng đã lãnh hội được là đường đời rất nguy hiểm Chứ không phải là yên lành gì đâu Hôm sau, thuyền đi vào trong một hải càng nhỏ Hai bên mọc đầy cỏ lau Nước chảy xiết Người lái đò cầm chặt tay lái Hai tên phụ lái, kẻ bơi chèo Người cắm sào để đề phòng Sợ thuyền bị mắc cạn Trời tối dần, thuyền mẫn lên tiếng hỏi người lái đò: Ông chủ, tối nay thuyền đậu ở đâu? Người lái đò nhìn lên trời dày lát rồi thong thả đáp. "Hãy còn sớm, từ đây tới ô okay, khê còn 15 dặm nữa, có lẽ phải tới đó mới đậu thuyền được." Bỗng có tiếng kêu xẹt xẹt từ đáy thuyền vọng lên, thuyền nghiêng sang một bên, người lái đò kinh hãi kêu la. "Nguy tai, thuyền đã mắc cạn, Tiểu Tam, Tiểu Lục, mau xuống dưới thử xem." Ông già lái đò nói xong, Tiểu Tam, Tiểu Lục cởi áo ra nhảy xuống sông. Tiên Mẫn nhìn sắc trời, chàng không có vẻ gì là lo âu. Cứ đứng ở mũi thuyền nhìn xem hai tên nọ Lôi kéo chiếc thuyền Chiếc thuyền bị cát chèn mặt không sao nhúc nhích được Hai tên phụ lái liền leo lên trên thuyền Người lái đò bảo với thiên mẫn Là phải đợi ngày mai Khi nước lên mới có thể đi tiếp được Thế là đêm hôm đó Chiếc thuyền đang phải ở lại giữa lòng sông Lão già bị thân thuyền chấn động Như người ngủ mơ mới thức tỉnh Vươn vai từ từ đứng dậy gãi đầu một cái rồi lầm bầm À nơi đây tốt lắm hoang vô thực, tha hồ mật thiên dê, chọc tiết bò, ăn nhậu một bữa no say, thật là sung sướng biết bao. Lão nói xong, lại đến gần người lái đỏ, nhai bộ răng cải mà rắc cười và tiếp. Tiếc thay, bữa nọ, lão lên bờ mua hồ lô rượu ngon, sáng hôm nay đã uống cạn hết rồi, mà nơi đây lại không có. Tối nay, cơn nghiện nổi lên, không thể nào ngủ được, biết làm sao đây chứ. Người lái đò nghe lão già nói như vậy, rõ ràng là nói khởi mình, nên lừa giận bốc lên đùng đùng. Nhưng y là người giàu kinh nghiệm nên gượng cười Sao người không nói trước Bây giờ làm sao mà lên bờ mua cho được Ngày lão đây cũng thích được uống vài chén Hiện trên thuyền còn hai hũ rượu cao lương rất ngon Dù lão huynh có tiêu lượng cao đến đâu Uống cũng không hết Lão già mừng rỡ Ông chủ nói thật hay là nói đùa vậy Người lái đò nghiêm mặt đắp Chúng ta cũng là người hiểu đời mà Chứ không tôi làm sao kiếm ra được nhiều tiền như thế này Người lái đò có vẻ ghét ông lão già kia lắm mồm Lắm miệng, liền cao mày, người đi bên ngoài thuốc lá với rượu không bao giờ thiếu thốn được. Thôi, đưa cái hồ lô rượu đây, để lão đổ rượu cho mà nhậu. Lão già vội cởi cái hồ lô đưa cho người lái đò vừa cười vừa tiếp. ha thế thì hay lắm, lão chỉ cần có rượu mà không cần lý tới việc của ai hết. Dù việc đó có là việc tài trời đi chăng nữa, và lại tử đức của lão cũng rất tốt. Uống say là lão lăn ra ngủ liền, rồi nay lão cam đoan không làm cản trở việc của người. ha Hôm nay sẵn rượu, dù có chết đi thì lão cũng cứ việc vốn cho đã đời đã rồi mọi việc hay nói sao? Người lái đò cầm lấy hổ lốt rượu, vừa cười vừa đỡ lời. Như vậy thì có lẽ lão huynh thành tử tiên mất. Lão ra mỉm cười. cười. Đúng vậy, có nhiều bằng hữu quen gặp lão cứ gọi là tiểu tiên. Nhưng hết vắng mặt lão là bọn chúng lại gọi là tử quỷ. Hồ đồ thật. Thiên Mẫn đứng một mình ở mũi thuyền nhìn trời, nghe hai người nói chuyện liền nghĩ thầm ông già này thích uống rượu như vậy quả thật là một con ma men già nghĩ tới đó chàng vội cười thầm bỗng bên tai chàng có tiếng nói chàng trẻ tuổi kia tối nay sẽ có tuồng hay cho mà xem đó rõ ràng bên tai có tiếng người nói lần này chàng biết mình không làm được chàng liền đưa mắt nhìn lão già rõ ràng thấy ông ta đang nói chuyện với người lái đò và một tay đưa khều người nọ thiên vẫn thầm nghĩ chẳng lẽ thuyền này có sự bí mật gì chăng không trong mặt của người lái đò có vẻ thành thực lắm Rốt cuộc chàng vẫn không nghĩ được nguyên nhân. Cứ tối nay có tuồng hay là được rồi. Mọi việc rồi xét liệu xong. Thế là thiên mẫn thẳng nhiên không lo nữa. Không hiểu lão già đất tới cảnh lúc nào mà chàng không hay. Chỉ thấy lão nói. Ôi chà, thiêu ra cũng thích thưởng thức cảnh ban đêm nữa. Thiên mẫn vừa cười vừa đáp. Tiểu bối ngồi mãi ở trong khoang thuyền buồn bực mới ra đây cho giãn gần cốt. Lão trưởng thích uống rượu lắm có phải không? Lão già cười đáp. Lão già vẫn thường nghĩ người ta sống trên đời, có rượu thì phải uống cho thật say, dù có xuống âm ti đi chăng nữa cũng không sao mà. Vì thế cứ vắng mặt lão thì người ta cứ gọi lão là ma men. Nói xong lão bỗng ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ về phía sau khoang thuyền và tiếp. Được rồi, được rồi, ông chủ thuyền đã rót đầy hồ lô rượu đó rồi. Ông ta vội vã chạy về phía đuôi thuyền. Phần người lái đò cầm cái hồ lô rượu chui vào trong khoang để rót rượu cho lão già. Y ghét lão già vô cùng Điên chẳng ra điên Cứ luôn mồm mà nói đồng và châm chích mình hoài Y tưởng lão là người trong nghề Nhưng lại không giống Y nghĩ thầm Đã trót thì phải chết Để cho lão già ấy làm ma men thực sự cũng không sao Y liền ngấm ngầm lấy thuốc mê ra đổ vào một ít Vẫn chờ yên tâm Y lại đổ gấp đôi gấp ba mọi lần Rồi rót rượu đẩy cho Y Đang định đẩy nút lại Thì bóng bên tay có người khẽ nói cho thêm tí thuốc nữa mới đủ sức làm cho lão ấy mê man. người lái đò giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. ló đầu ra ngoài cửa thấy lão già với thiên vẫn đang đứng ở mũi thuyền chuyện trò múa chân múa tay hoài, còn hai tên phụ lái đang thổi cơm dưới đuôi thuyền. y cười thầm cho là mình đất tông gà hóa quốc. ta bị lão già kia làm cho choáng váng cả đầu óc chứ có người nào nói đâu. người lái đò nghĩ như vậy rồi sách hồ lô rượu ra lão già thấy người lái đò xách hồ lô rượu tới làm như là gặp tiền bạc của cài vậy, vội nhảy nhót chạy tới. Người lái đò đưa ngay hồ lô rượu cho lão vừa cười vừa nói. Bằng hữu uống thử rượu này xem, nó ngon hơn cả những thứ rượu mua ở trên bờ nhiều đó. lão già đã lấy hồ lô rượu cười khúc khích và đắp. <cười> rượu thuốc của ông chủ thuyền ngâm, tất nhiên là phải tuyệt hào rồi. Nhưng nếu không uống thử thì làm sao biết nó ngon như thế nào. lão vừa nói vừa mở nút hồ lô ra, ngửi rồi lắc đầu. Rượu này dùng thuốc gì ngâm vậy? Sao mà nó hăng hăng? Người lái đò cả cười đáp Đây là rượu cao lương thượng thẳng Chứ có phải là rượu thuốc tông thương gì đâu Rượu cao lương tất nhiên phải hăng mũi Không tin bằng hữu uống thử xem Lão già hai tay nâng cái hổ lô rượu lên đỉnh uống Nhưng lão bỗng ngừng lại Hỏi người lái đò Lão uống chỗ rượu này cũng không sao Nhưng còn người tuổi trẻ kia thì sao? Người già lái đò giật mình kinh hãi, Y cố gắng cười hỏi lại Bằng hữu này lắm điều thực Bằng hữu thích uống rượu thì đã có rượu uống rồi Người ta là thư sinh không biết uống rượu thì nói làm cái gì Lão già nhún vai rụt cổ gật đầu liên lìa À phải phải Lão chỉ biết uống rượu thôi Kệ chuyện của người ta Người ta cứ gọi lão là ma men thật không sai chút nào Miễn có rượu cho lão thì thôi Lão chẳng thèm để ý đến công việc của người khác đâu Nói sau lão cầm hồ lô lên uống ứng ực nói tiếp Quả nhiên là rượu ngon đó Nhưng phải một cái Là mùi nó hơi nồng một chút Có lẽ vì rượu đậm quá chăng Lão lại nâng hồ lô rượu lên uống một hồi nữa Khi uống sắp hết nửa hồ lô rượu rồi Lão mới quay đầu lại Nói với người lái đỏ À ông chủ thuyền Mấy thứ rượu này lợi hại lắm Mà sao uống vào Lại cảm thấy đầu óc trống váng thế này Các người xem kìa Bãi cát rung đồng kìa Rượu ngon mạnh thật chứ Lão sắp té rồi đó Nói xong lão ngã gục ngay xuống đuôi thuyền Cả hồ lô rượu cũng bị vứt sang một bên Người lái đò thấy vậy cả cười và nói Hả, ngươi còn khoe khoang là tiểu lượng rất cao nữa thôi Mới uống con nửa hồ lô rượu mà đã say như thế kia rồi Nói xong, y liền quay đầu lại Bảo hai tên phụ lái trên thuyền Tiểu lục, mau đỡ lão già này vào trong khoang nghỉ ngơi Tiểu lục vội đến dìu lão già nọ vào trong khoang sau Lão già say như chết, không hay biết gì cả Người lái đò cầm hồ lô rượu đi theo Đưa tay sờ vào trán của lão già Là biết lão đã say bí tỉ rồi liền nói với tiểu lục Lão già này đáng ghét lắm Vừa rồi y làm cho ta lo đến chết đi được Nếu bảo y là người trong nghề Thì sao khi ta hỏi câu biết câu không Còn nếu y bảo không biết Thì lại càng không đúng Vì hình như y đã hiểu rõ hành động của chúng ta Lúc ta lấy rượu cho y Thấy y cứ người đi người lại hoài Và bảo rượu thuốc không chịu uống Ta đang lo không biết đối phó với y thế nào Ngờ đâu y lại uống luôn nửa bình Ta vì sợ y phá quấy Nên trong rượu ta đã bỏ rất nhiều thuốc Không ngờ y chỉ uống có một ngụm mà đắt say đờ người ra rồi. Lại còn uống luôn nửa hồ lô nữa chứ. Lão già này cũng tận số rồi. Y có muốn chết thì cứ để cho y được chết theo tên nó luôn một lúc cho rảnh. Người lái đò lo âu gần nửa ngày. Đến bây giờ mới được yên tâm nên y cứ thao thao bất tuyển. Bỗng bên tay y lại có tiếng nói nho nhỏ. Người cho ít thuốc quá, chỉ sợ không đủ sức làm cho lão già ấy mê man đâu. Người lái đò giật mình kinh hái với hỏi tiểu lục. Tiểu lục có phải là người gì tay lão mà nói đó không? Tiểu Lục ngạc nhiên hỏi lại: "Cháu đang nghe ông nói làm gì có người gì tai ông mà nói chuyện đâu?" Người lái đò đưa mắt nhìn lão già dơ bẩn, thấy lão vẫn ngủ say, không cử động chút nào, liền cúi đầu nghĩ thầm: "Thế thì lạ thực. Hồi nãy rõ ràng mình rót rượu, thì có người gì tai nói. Lúc ấy ngoài ta ra không có người thứ hai. Lần này rõ ràng nghe có người nói hẳn hoi, giọng nói cũng y hệt như người hồi nãy. Chẳng nhẽ ta lại gặp ma sao? Như vậy ban ngày ban mặt tại sao lại có ma?" Ý lại hỏi Tiểu Lục. Vừa rồi quả thực là người không có nói gì với ta Và cũng không nghe thấy có người nào nói chuyện với ta đây chứ Phải đúng vậy không Tiểu lục quả quyết là không thấy Và càng không nghe gì hết Y còn nói Quả thực cháu không có nói nửa lời Ở khoang sau chỉ có ông với cháu thôi Nên bảo có người đứng cạnh ông mà nói chuyện Thì tại sao cháu lại không trông thấy Người lái đò lặng lặng Không nói nửa lời Chạy tới chỗ lão già Đưa tay ra Sờ sờ mũi lão Rồi nói với tiểu lục Tiểu lục đợi hãy còn sớm, người mau làm cơm nước để chúng ta ăn, rồi hãy tính toán xem. Hai người liền đi ra ngoài khoang. Thiên Bẫn ăn cơm chiều xong, xem sách một hồi, rồi tắt đèn đi nghỉ. Ngờ đâu chàng vừa nghĩ vẩn vơ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. đã canh hai rồi, gió thổi sóng đánh đập vào thuyền, nghe rõ từng tiếng một. đột nhiên chàng thấy có người khẽ vỗ vai mình một cái thần trí như mơ như tỉnh rồi bỗng cảm thấy nhẹ nhóm và bị một người ấm lên đi một quãng đường khá xa. Rồi đặt chàng xuống và kể tay khẽ nói. Chàng trẻ tuổi hãy ngủ kế đi, ngủ một giấc cho thật ngon nhé. thiên Mẫn thấy người mơ mơ màng màng rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến canh 2, người lái đò na nịch gọn gàng, một mặt dẫn hai tên phụ lái đến mui thuyền canh gắt cho mình. Còn y tay cầm đơn đao, loang loáng đi vào bên trong. Trang lặn sao thưa, bốn bề tối ôm như mực, cảnh vật lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi bụi lao kêu vù vù mà thôi. Người lái đò vừa bước chân vào trong khoang thì trông thấy một bóng người đang ngồi ở mép thuyền, hình như đắc đài tiện vậy. Y giòn rén quay trở lại đi vào trong khoang, Y lần mò khẽ rút then cửa ra, ngờ đâu đã rút then ra rồi mà không sao đẩy nổi cánh cửa. Y ngạc nhiên vô cùng lại sờ tay vào chỗ then cửa mới hay là mình chưa rút then ra. Y liền tự mắng thầm Sao hôm nay ta lại lầm cầm thế này Làm việc gì cũng vấp vấp hoài Lần này Y cẩn thận gạt then cửa Và đẩy mạnh rồi từ từ bước vào Rõ ràng Y nghe người khách Nằm trong khoang trở mình Y lại tưởng người khách đó vừa mới thức Nên vội ngừng chân lại không dám bước vào nữa Một lát sau Y lại nghe người khách đó ngáy rất kêu Lúc này Y mới dám chui đầu vào trong khoang Và nhằm đúng chỗ khách nằm ngủ giơ thẳng thanh đơn đao cầm ở tay phải lên Tay trái y chia rắt để sơ mó đầu người khách Vì y sợ nếu một đau Không chém trúng giữa yết hầu Thì người khách giãy giụa kêu la thì phiền lắm Vốn giàu kinh nghiệm Giết người cướp của Nên y mới có thủ đoàn chú đáo đến thế Ngờ đâu y vừa mới sợ tới đầu người nọ Thì bỗng giật mình kinh hãi Thu tay lại ngay Thì ra đầu người này không giấu đầu người của khách Mà y định giết Y lại thầm kinh ngạc Ủa sao lão già bỗng dưng lại nằm trong khoang này thế Đã thoát thì chết dù đó là lão già dơ bẩn Thì cũng cho lão ta về âm ti Nghĩ như vậy y liền lệ làng Chém luôn vào đầu người đó một nhát. Thói quen của y mỗi khi chém xong Bao giờ cũng dùng tay trái Chùi vào lưỡi đau một cái Lạ thật, trên lưỡi đau không dính một tí máu nào cả Chẳng nhẽ y không chém trúng hay sao Y lại múa đau Chém luôn một phát nữa Ngờ đầu phen này chém hụt Người đâm bổ về phía trước Y đột nhiên cảm thấy ngang lưng tê tái Và mình mẩy tay chân đã mềm nhũn. Không ngờ mình đã già nua đến thế này, chém hụt một đạo mà đến nỗi không còn hơi sức nữa. Đồng thời, con dao của y rớt xuống ván thuyền kêu vang lên một tiếng lớn. Y lo âu vô cùng, muốn quay người đào tàu, nhưng hai chân của y như là đóng đinh vào đó. Không sao cử động được, và tứ chi đã rã rời uể hoài. Là người giàu kinh nghiệm giang hồ, y hiểu ngay là đã gặp tay cao thổ. Lúc ấy, trong khoang thuyền tối đen như mực, không trông thấy gì hết. Y thấy thân thuyền rung động Hình như đã nhổ neo đi vậy Y lo âu vô cùng Mồ hôi toát ra như tắm Y liền lên tiếng van lơn Chẳng hay vì lão gia nào vậy Tiểu nhân mù quáng mới xâm phạm lão gia Xin lão gia tha cho cái thân này Lần sau tiểu nhân không dám Làm cái nghề này nữa Xin lão gia tha thứ cho Thác hổ y van lơn đến mỏi miệng Mà không một ai trả lời Cũng không nghe thấy đồng tính gì hết Đồng thời y cũng không nghe hai tên phụ lái Ở phía mũi thuyền nói năng gì cả Đêm vừa dài vừa trầm lặng, người thuyền dài như mơ mơ màng màng, như ngủ mà không phải ngủ, như tỉnh mà cũng không phải tỉnh, rồi cứ thế giờ này sang giờ khác. Trời đã tăng tảng sáng, nắng đã rọi vào trong khoang, y mở to đôi mắt lên nhìn. Trong khoang không có một người nào hết, còn mình thì nằm ở một góc, chân tay mình mày đều mềm nhũn không sao cử động được. Con dao sáng quắc nằm cạnh y không xa. Y nghĩ đến chuyện hôm trước, tựa như nằm mơ vậy. Lúc ấy, phía sau thuyền chợt có tiếng đồng. Lão già ngáp mấy tiếng, vươn vai ra. Mồm thì lầm bẩm nói. Ai, rượu ngon thật, ngon thật. Rượu sao mà mạnh đến như vậy chứ? Thuyền Mẫn nghe lão già nói như vậy liền tỉnh rất ngay. Ngồi nhồm dậy, rụi mắt nhìn xung quanh. Trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Ủa, sao ta lại nằm ngủ nơi đây? Chàng đưa mắt nhìn lão định hỏi, thì thấy lão đã nói. Ồ, Thuyền đã nhổ neo và đi rồi, tối hôm qua uống nửa hồ lô mà say đến nỗi, cả đêm không ngủ được, cứ nằm vớ vẩn hoài. Thoạt tiên như đau bụng muốn đi đại tiện, liền ra ngồi ở mép thuyền phóng ế. Trong lúc mơ màng thì lại thấy một người cầm một con dao, định xông lại giết ta. Ta sợ quá, liền núp vào trong khoang, tên giặc ấy định chạy theo mở cửa. May già này cài thay lại được, núp ngay lên trên giường của người. Một lát sau, lão bỗng thấy có một người bước vào trong khoang, rồi y dơ tay ra, dơ mó vào đầu của lão mà chém luôn một nhát xuống Cũng may nhát đau đó không nặng lắm Và cổ lão lại có tóc che Nên không bị thương Tên giặc này lại đưa dao lên chém lần thứ hai Tuy lão uống say nằm mơ Nhưng trong lòng tỉnh táo Lão biết không thể nào chống đỡ nổi nhát dao thứ hai Nên vội chui ngay xuống dưới gầm giường Tên giặc ấy hình như mù mắt thì phải Không trông thấy lão phu chui xuống gầm giường Cứ chém bừa nên mới hụt <cười> Lão thấy y mù quáng như vậy liền ẩn núp ngay ở phía sau lưng y Và véo lưng y một cái Tên giặc ấy thật là vô dụng Bị lão vé một cái đã ngã lăn ra liền Rồi lão lần mò vào khoang xong ngủ luôn Rồi lại có hai tên giặc khác tới Một tên nói Chém cho nó một đao là xong liền Tên thứ hai đỡ lời Nếu chém một đao mà nó chết Thì thật hên Phải chém thêm cho nó mấy nhát nữa mới được Quả nhiên chúng chém lão mấy nhát Ngờ đâu lại chém cả vào chân bông Lão tức giận và cũng tức cười nữa Liền đánh cho chúng mấy bạt tay Và bắt chúng phải nhổ neo cho thuyền đi ngay <cười> Quả nhiên thuyền đã đi rồi Người lái đỏ ngồi ở trong khoang trước nghe rõ hết Y liền nghĩ thầm Rõ ràng lão già này đã uống nửa hồ lô rượu của ta Sao lúc này ít chẳng phải uống thuốc giải gì cả Mà cũng tỉnh táo như vậy Nếu ta còn không gượng bò dậy để cho hai người trông thấy Thì biết nói năng ra sao đây Y liền nghiến răng miếm môi Cố gắng bò dậy nhưng mệt mỏi và yếu ớt quá Không sao đứng lên được Y lại nghe tiếng chân của hai người sắp sửa tới gần Người lái đỏ biết Không cách gì tẩu thoát được nữa Đành nhắm nghiền mắt lại để cho người ta tha hồ sử trí. Lão già dơ bẩn đi đến đằng khoang trước. Bước tới cạnh người lái đỏ vừa cười vừa nói tiếp. Hả, quả nhiên có tên giặc đôi mù ở đây rồi. Ủa, người là ông chủ thuyền, sao không ngoan ngoãn ngủ yên mà lại ra khoang thuyền này kiếm ăn như thế làm chi? Ông ta cúi đầu xuống vỗ vai người lái thuyền rồi nói tiếp. Ông chủ thuyền còn nằm vạ ở đây làm chi? Mau ngồi dậy đi chứ. Lão vừa bước chân xuống thuyền đã nói với ông chủ từ trước rồi. Có việc làm ăn thì phải nên rủ nhau làm chung, chúng ta cùng một người với nhau cả mà, chứ có phải là người xa lạ gì đâu, nhưng người lại cứ giả bộ làm như không biết gì. Người lại còn cho lão uống thuốc mê, khi người bỏ thuốc mê vào trong hồ rượu, lão đã chẳng bảo người bỏ thêm một ít nữa, nếu bỏ ít thì không nghĩa lý gì đâu, rõ ràng người đang nghe ta nói mà người không thèm đếm xỉa tới, thật không hiểu bụng dạ của người ra sao nữa. Bây giờ người lái đỏ mới biết Lão già là kỳ nhân dị sĩ Lúc này y mới đánh liều Mở mắt ra văn lơn lão già này Hãy xá tội cho Thiên mẫn đứng cạnh lão già Trong lòng mừng rỡ vô cùng Vì ngẫu nhiên chàng được gặp một dị nhân Rõ ràng ông ta đối với mình như đồ đệ Thì mối huyết hải thâm cừu của mình Mới có thể tẩy xóa được Chàng càng nghĩ càng mừng thầm Lúc ấy ông lão mới hỏi người lái đỏ rằng Lão có tội người đâu Và cũng có đánh đập gì người đâu Việc gì người lại van lơn lão như vậy Người lái đò dơ tay giơ chân thử xem Thì thấy chân tay quả đã hoạt động được Ít vội bò dậy quỳ lại mấy cái Đầu đập xuống ván thuyền nghe cồm cồp cổ. Lão già giận dữ quát Lão sợ nhất là người ta cứ vái lại lão mãi như thế này Người bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không biết sửa thân Khôn hồn thì đưa người tuổi trẻ này đi cho đến nơi đến chốn. Nói xong lão chỉ tay sang bờ phía trước vừa cười vừa tiếp Ồ oh, lão đã tới nơi rồi lão chưa rất thì đã đi loạn chọn tới mép thuyền. Thiên Mẫn mấy lần định lên tiếng nhưng cứ bị lão cướp lời trước hoài, không để cho chàng có dịp lên tiếng. chàng đang định yêu cầu lão nhận mình làm đồ đệ, không ngờ lão đã đi tới chỗ thành thuyền rồi. chàng ý thầm đi ở trên thuyền chứ có phải trên mặt đất đâu? lỡ ông ta té xuống nước thì làm sao? chàng định đưa tay ra đỡ, ngờ đâu chàng đỡ hụt và lão già đã bước hụt một chân xuống nước rồi. lão vừa định kêu lên nguy tai. Thì lão già đã dấm cả hai chân xuống nước Nhưng lão không bị chìm Mà còn quay đầu lại nói Người trẻ tuổi kia Sao ý chí không được cương quyết như thế Điền lão tam chẳng gọi người đi cừu hoa là gì Người đã quên rồi hay sao Người không biết uống rượu mà muốn theo lão để làm gì Ông ta vừa nói vừa đi trên mặt nước Tiến thẳng về phía bờ bên kia Người lái đò Tưởng rằng ông lão là thần thánh hiển linh Hoàng sợ đến đờ người Quỳ ở trên mũi thuyền vái lại hoài Thuyền Mẫn nghe giọng nói của Lão thì không khỏi ngạc nhiên. Hình như Lão có quen biết với Điền Bá Bá. Chàng hối hận vô cùng vì không hỏi rõ tên họ của Lão. Chàng cứ đứng ở mũi thuyền mà ngẩn người ra nhìn theo. Người lái đò cũng không dấu diếm nữa liền cho chàng hay. y vốn là một tên hải tạc. Thấy chàng có mang theo nhiều tiền mới nổi lòng thăm. Định giết chàng để cướp của. Y lại tự trách mình có mắt mà cũng như mù. Từ nay sẽ cải tà quy chính là một người lương thiện. Thiên Mẫn cũng không nói đến việc đó nữa. Sau vụ ấy, quả nhiên, người lái đò đối xử với Thiên Mẫn rất là chú đáo. Thuyền đi được vài ngày đã tới Vũ Hồ. Vũ Hồ là phủ Thái Bình của thời nhà Thanh. Nơi đây là chỗ ngã ba sông của Lô Giang và Tưởng Giang. Sản xuất trà gạo của vùng Giang Nam và cũng là nơi truyền vận gỗ của hai tỉnh Hồ Nam, Giang Tây. Đây là chỗ giao thông yếu đảo của cả thủy lục hai đường. Vì vậy mà nhà buôn đều tề tự, nhà cửa rất đổ sộ và dân cư đều rất sung túc. Nhất là chỗ bờ sông, thuyền đầu như nêm, đi lại như mắc cười. Thiên bẫn gánh hành lý lặng lặng lên bờ, chàng thấy phố xá người đi lại thật là náo nhiệt. Chàng liền kiếm một khách sạn thật sạch sẽ để nghỉ chân. Cơm nước xong xuôi, vì đi chuyến này mấy ngày liền mỏi mệt, chàng định ngủ một hôm để tĩnh dưỡng tinh thần nên mới xâm sầm tối là chàng đã lên giường đi ngủ tức thì Sáng hôm sau, thiên vẫn tỉnh dậy, thấy giá lạnh mới hay, cái chăn mình đắp mỏng như giấy. Mặt trời đắp mọc lên cao rồi, chàng vội ngồi dậy ngay. Thấy cửa sổ hé mở, mới hay tối hôm qua chàng quyết đóng nên tự trách mình sơ ý. Một lát sau, phổ kỳ đem nước vào cho chàng rửa mặt. Bỗng chàng nhìn thấy trên cửa sổ có một mảnh giấy rớt xuống mặt bàn nên vội nhặt lên xem. Hay tin bằng hữu giỏi về môn tung hạc cầm long, đặc biệt đến đây thăm viếng. Ngờ đâu thấy mặt mấy hai tin đồn không đúng, nên mới lấy đi thần long lệnh và sẽ hoàn lại trong hổ long quang. Bên dưới không thấy có ký tên gì cả, thiên mẫn ngạc nhiên vô cùng chàng nghĩ thầm. Rõ ràng người viết lá thư để lại đây là đến kiếm ta, nhưng ta chỉ có một thân một mình thôi, có quen biết ai đâu. Và lại, môn tung hạc cầm long có ích lợi gì ta cũng không hiểu và cũng không hề nói cho ai biết cả. Như vậy, tại sao người này lại biết rõ như thế? Y hẹn ở hồ Long Quang như vậy, ý bảo ta phải đến hồ Long Quang, thì ý mới trả lời lại thần Long Lệnh. Nhưng thần Long Lệnh là cái gì? Long Quang Hồ ở đâu? Chàng nghi ngờ dây lát, không kịp rửa mặt, quay vào trong giường, mở cái bọc áo ra xem một hồi. Chàng bỗng giận mình kinh hãi, trong bọc cái gì cũng y nguyên. Riêng cái thẻ trúc khắc đầu rồng mà điền ba bá đất tao cho thì không còn nữa. Đó là tiến vật của chàng dùng để lên núi cửu hoa liên quan đến việc vái sư học võ. Vật quan trọng như vậy, vậy này bốc biến đâu mất, làm sao mà chàng không kinh hoàng. Chàng tìm kiếm một hồi nữa, vẫn không thấy cái thẻ ấy đâu. Đến lúc này, chàng mới hay cái thẻ đó là thần Long Lạnh. Chàng nản trí vô cùng, ngồi phục xuống, nghĩ thầm. Người này đã nói, sẽ trao trả ta cái thẻ thần Long lệnh ở hồ Long Quang. Ta cứ tới hồ đó, chứ việc gì mà phải lo ốc. Nguyễn Đoàn chàng mới đỡ sốt ruột liền bỏ lá thư vào trong túi rửa mặt xong chàng gọi phổ kỳ vào hỏi thăm đường đi hồ Long Quang. Bây giờ chàng mới biết muốn đi núi Cửu Hoa phải đi qua vô Hồ tới Nam Lăng Thanh Dương rồi mới đến được. Muốn đi hồ Long Quang trước thì phải đi qua Trường Giang Thư Thành Tiền Sơn rồi mới đến nơi. Thiên Mẫn ăn sáng xong trả tiền cho khách điểm rồi sang bên kia sông tới bến đỗ rồi chàng vào trong thị trấn mua một con ngựa để cưới trưa hôm đấy chàng đến thị trấn điện đã thấy đói bụng liền phóng đến trước một tiểu lầu ngoài cửa lầu có một con ngựa trắng trông rất thần dũng chàng xuống ngựa vào trong lên lầu gọi bồi bàn lấy thức ăn lúc này chàng mới có thì giờ đưa mắt nhìn chung quanh chàng chú ý đến một thư sinh ngồi ở trước cửa sổ phía nam đang cúi đầu ăn người đó ăn mặc rất chỉnh tề lưng đeo trường kiếm thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ trông chàng rất anh tuấn chàng đoán chắc thư sinh đó chỉ là một người học trò mà thôi Bỗng thư sinh đó quay đầu nhìn chàng Lúc này thiền vẫn mới thấy rõ Thư sinh đó cũng cùng lứa tuổi với mình Mặt trắng như phấn Môi đỏ như thoa son Đôi lông mày vừa nhỏ vừa cong Không khác gì mày phượng Đôi mắt long lánh rất có thần Chàng ta khi cười là rất xinh Khiến ai trông thấy cũng muốn làm quen Bốn mắt nhìn nhau Rồi cả hai cùng hồ thẹn cúi mặt xuống Lúc ấy lại có ba người khách ăn mặc lối nhà buôn Vừa bước lên lầu Họ ngồi xuống cho kịp gọi thức ăn thì bỗng phía ngoài có tiếng vó ngựa nhộn nhịp rồi ngưng hẳn. Tiếp theo đó có tiếng chân đi lên cầu thang. thì ra đó là hai đại hán vạm vỡ. chúng vừa tiến lên tới trên lầu thì đã đưa mắt nhìn ba nhà buôn rồi kiếm một cái bàn trống ngồi xuống. hai đại hán ấy đều mặc võ phục trên cùng đeo một cái bọc dài, mặt trông rất hung ác. chúng vừa ngồi xuống đã vỗ bàn gọi thức ăn ẩm lên. tên bồi bàn biết gặp phải hai tay không vừa nên hết sức hầu hạ. một lát sau rượu vào thức ăn đem lên. Hai đại hán nọ ăn ngồm ngoạm và vội vàng hết sức. Ăn xong, cả hai trả tiền, rồi quay đầu lại nhìn người khách thương kia một lần nữa, xong mới chịu đi xuống. Thư sinh nọ để ý hai đại hán từ đầu chí cuối, khi hai tên nọ xuống lầu rồi. Chàng nhích bếp cười nhạt, rồi đứng dậy móc túi lấy một thoi bạc ra đưa cho bồi bàn, rồi quay đầu lại nhìn Thiên Mẫn tùm tiệm cười, xong mới lưỡng thững đi xuống lầu. Thiên Mẫn ăn uống xong, lại lên đường. Chàng đi được một quãng, Bốn ngã thổi phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, thì ra ba người khách thương kia cũng đã phóng ngựa chạy tới. Ba người vượt qua chàng và phi thẳng về phía trước. Đi được 40 dặm, thiên mẫn thấy trời sắp hoàng hôn, chim chóc về rừng, sợ lỡ đường nên chàng thúc ngựa phóng nhanh. Qua một cái eo núi, lúc xuyên vào khu rừng, thì chàng bỗng nghe có tiếng quát tháo. "Có ngừng ngựa ngay không? Không sợ chết hay sao?" Chàng ngừng ngựa, ngẩng đầu nhìn thấy phía đằng trước có ba con ngựa đang đứng ở đó. Hai tên đại hán bịt mặt, một tên cầm côn, một tên cầm đơn đao đang lớn tiếng quát tháo. Còn ba người khách thương đang run lẩy bẩy, móc túi lấy đồ ra đưa cho chúng và vái lại như thế sao. Thiên vẫn thấy vậy, trống ngực đập rất mạnh, hoàng sợ, đến mất hết sắc mặt và nghĩ thầm. Nguy tai, ta sức không giết nổi con gà mà lại gặp phải bọn giặc đón đường giết người cấp của thế này thì biết làm sao. Trần tên đại hán cầm đơn đao chỉ vào mặt chàng cười khinh khỉnh. Điều từ kia có số ngựa ngay không, chẳng nhẽ là chờ đại gia ta phải ra tay hay sao? Đang lúc ấy lại có tiếng ngựa hí, một bóng trắng nhanh như điện chấp phi tới. Thiên mẫn nhận ra đó là thiếu niên thư sinh lúc nãy, hai gã đại hán cười to. <cười> Ngày hôm nay thật là hên, lại có một con bê mập dẫn thân tới nữa. Chưa dứt lời thì thiếu niên thư sinh kia vừa phi ngựa tới, múa roi quất vào lưng một tên kêu buộc một tiếng. Tên đại hán bị đánh một roi suýt té ngã, liền nổi giận rồi cùng tên kia sống lại tấn công luôn. Thiếu niên thư sinh túc mình nhảy lên cao hơn trưởng con ngựa của chàng rất là khôn ngoan, khẽ hí lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía trước. Chờ con ngựa chạy khỏi rồi, chàng thư sinh mới từ từ hạ chân xuống đất, quất cây roi về phía trước, kêu bộp một tiếng, rồi chỉ tay vào hai tên đại hán mà quát bảo Hai tên cường đạo kia, mù quáng hay sao? Khi ở trên tiểu lậu, thiếu ra biết bọn người không phải là người tử tế rồi. Quả nhiên tới đây, hai người lại giở trò cướp bóc. Có mau đào tàu ngay đi không? Hai tên bịt mặt thấy chàng thiếu niên khinh công như vậy đã hoảng sợ rồi. Nhưng thấy chàng ta ăn nói một cách phách lối. Chúng không xong nhìn được một tên lên tiếng. Hả, thằng nhãi kìa. Mi tài ba thế nào mà dám phá việc làm ăn của hai đại gia đây? Biết điều thì Mi mau để lại con ngựa trắng. mày ra hai đại gia cho người toàn mạng. Hai tên ấy dọa nạt xong. Liền đưa mắt cho nhau rồi cùng múa đào múa côn xông lên tấn công cùng một lúc. Thiên mẫn thấy thiếu niên thư sinh kia có vẻ yếu đuối Thì toát mồ hôi lạnh ra lo thầm Còn ba người khách muôn kia Cũng lặng lặng bò dậy đứng sang một bên Mồm cứ kêu van thần thánh phò hộ cho thiếu niên kia Thư sinh nhảy sang bên Để tránh thế công của hai đại hán Đưa roi sang tay trái Rồi rút bảo kiếm ra quát lớn Hai tên cầu cường đạo mù quáng thật Không cho nếm chút đau khổ Hai người vẫn chưa biết thiếu gia này lợi hại nhất thế nào Nói sao chàng mua kiếm Dùng thế kim trong phi độ Đâm thẳng vào mặt của hai đại hán Lúc này hai đại hán mới biết Chàng thư sinh này quá lợi hại Cùng múa đao côn lên chống đỡ Chỉ nghe kêu cong một tiếng đâm đóng lửa bay tung tuế Côn của tên nọ bị hất bắn ra ngoài xa Và đao của tên thứ hai Cũng bị chặt sứt một mảnh Tay của chúng hầu như bị tê liệt Lúc này chúng cả kinh nghĩ thầm Không ngờ thiếu niên này lại cứ khôi đến như vậy Trong lúc chúng đang ngẩn người ra Thì thư sinh nọ đã múa kiếm sông tới Tấn công nhanh như vũ báo Hai đại hán biết định không nổi thiếu niên Nhưng đất tốt cưỡi hộ Muốn thôi cũng không được Chúng đành phải đánh liều từ chiến với thư sinh Thần pháp của thư sinh ấy Đẹp vô cùng và nhanh như điện chớp Hai tên đại hán bị chàng tắt tấn công Lùi bước lia lịa Thiếu niên thư sinh vừa công vừa cất giọng Thành thoát như chim oanh Đột nhiên trong anh kiếm lóe lên Tiếp theo đó có tiếng kêu bộp Cây côn của tên đại hán lại bị văng tung lên Và bắn ra ngoài xa mấy chục trượng Hai tên đại hán ấy cũng nhảy ra ngoài vòng lớn tiếng kêu gọi Hãy ngừng tay lại Tên đại hán bị đánh bay côn chắp tay chào thư sinh và nói Anh em mỗ tài ba không bằng người, ngày hôm nay xin chịu thua Quả đất tròn thế nào chúng ta cũng gặp nhau Chẳng hay quý danh của bằng hữu là gì, xin cho biết Thiếu niên thư sinh khúc khích cười đáp Yếu ớt như đậu hũ vậy mà cũng dám đòi biết tên của thiếu gia Nếu thiếu gia không nương tay thì hai người đã mất đầu từ khuya rồi Hai tên đại hán biệt mặt không dám nhặt lại cây côn. Hồng hực đi luôn. Ba người khách thương vội chạy lại cảm ơn thiếu niên nọ. Thư sinh tùm tìm cười và thong thả đi tới trước mặt thiên mẫn. Thiên mẫn vội vái chàng ta và nói. Nếu không được đại huynh trưởng nghĩa ra tay cứu giúp. Thì ngày hôm nay đệ đã bị trúng giết rồi. Ơn đức này không dám nói cảm ơn. Chỉ mong huynh cho biết tên họ để ghi nhớ trong lòng mãi mãi. Thư sinh nọ nghe chàng nói như vậy. Mặt đỏ bừng. Tiểu đệ lúc thấy chúng lên tiểu lầu đã biết chúng không phải là người hiền lành tử tế, cho nên mới theo dõi đến đây. Nhưng đến chậm một bước làm cho huynh đài phải kinh hoàng, mà lại còn được huynh đài khen ngợi như vậy thì rất là hồ thẹn. Chúng ta đều là người tứ hải giai huynh đệ cả, hà tất huynh phải khách giáo như vậy. Nhận thấy lời nói của mình không được vừa ý, thư sinh lại nói tiếp. Tiểu đệ họ vạn tên là Kỳ, còn đại danh của huynh là gì? Thiên mẫn nói tên họ của mình, vạn Kỳ tiếp. Từ đây đến chỗ nghỉ chân chỉ còn 10 dặm đường thôi. Chỉ bằng ta đến đó rồi hãy nói chuyện với nhau sau. Ba người khách thương sợ bọn giặc quay trở lại. Chỉ mong được cùng đi với thư sinh nọ. Nên họ đều tán thành ý kiến. Năm người cùng lên ngựa. Con ngựa trắng của vạn kỳ là thiên lý mã. Không cần thúc dục Nó cũng tự biết hướng phóng chạy như thường. Chàng ta với thiên mẫn sát vai nhau. Vừa đi vừa trò chuyện rất là tương đắc. Không bao lâu đắt tới một thị trấn nho nhỏ. Hai người liền vào một khách sạn nghỉ chân. Hình như vạn kỳ không muốn ở chung với bọn khách thương kia, nên bảo từ điếm kiếm hai phòng thượng đẳng để chàng và Thiên Mẫn ở. Lúc này Thiên Mẫn đã xem thư sinh nó như là bằng hữu thân thiết vậy, liền vừa cười vừa nói. Vạn huynh, chúng ta gặp nhau mà đã thành tri kỷ, vậy ta cùng ở chung một phòng để chuyện trò với nhau, coi có vui vẻ hơn không? Hà tất phải lấy thêm một phòng như vậy. Vạn kỳ mặt đỏ bừng, ngập ngừng dây lát rồi đắp đều đệ ở nhà quen ngủ một mình rồi, xin nhà huynh đừng chế cười. Thiên Mẫn không tiện nói thêm. Một lát sau, ba người khách thương muốn tạ ơn Vạn Kỳ đã sửa soạn một mâm cơm rất là thịnh soạn, mời hai người xuống ăn. Hai người thấy họ có lòng thành như vậy, càng không tiện tử chối. Cơm nước xong, Thiên Mẫn trở về phòng. Vạn Kỳ cũng theo vào. Phổ Kỳ liền pha nước cho hai người uống. Vạn Kỳ hỏi Thiên Mẫn muốn đi đâu. Thiên Mẫn cũng không giấu giếm cho Vạn Kỳ biết mọi chuyện. Chàng lại cho Vạn Kỳ hay mình bị mất cái thẻ thần Long Lạnh ở trong khách sạn tại thị trấn Phú Hồ. Hiện giờ chàng đắc định đi Hồ Long Quan để lấy lại. Vạn Kỳ nghe thiên mẫn kể sau mỉm cười. Sao lại có sự ngẫu nhiên đến như thế? Tệ xá ở ngay cạnh Hồ Long Quan. Nhà Huynh đến đó chỉ bằng ở tạm tệ xá. Còn việc mất thần Long Lạnh thì đệ đoán chắc người đó không có ác ý gì với Đại Huynh đâu. Chưa đến tệ xá rồi để đệ thương lượng với gia phụ đi lấy thẻ đó cho Đại Huynh không biết đại huynh có tán thành ý kiến của đệ không? thiên Mẫn trần trừ dày lát rồi đáp chúng ta mới gặp gỡ nhau đệ đâu dám quấy nhiễu đại huynh như vậy. văn kỳ lườm chàng một cái rồi cười tiếp. sau nhạc huynh lại nói như vậy chúng ta tuy mới quen biết nhau nhưng đã coi nhau như bằng hữu thì không nên khách sáo nữa. nhạc huynh lớn hơn tiểu đệ một tuổi như vậy tiểu đệ gọi huynh là đại ca mới phải. nói xong chàng tác hồ thèn đến hai má đỏ bừng đôi mắt sắc như nước nhìn thiên vẫn tỏ vẻ đợi chờ. Thiên Mẫn thấy chàng đắt thành khẩn như vậy, cảm động vô cùng liền đáp. Nếu hiền đệ cho phép thì ngu huynh xin tuân lệnh vậy. Thế mới phải chứ, chúng ta đã thành huynh đệ rồi, thì nhà của đệ cũng như nhà của đại ca, đại ca không được khách sáo như thế nữa. À, từ nay trở đi, đệ gọi huynh là mất đại ca và huynh gọi đệ là kỳ đệ nhé. Thấy chàng ta hay còn ngây thơ, Thiên Mẫn mỉm cười gật đầu. Hai anh em trò chuyện một hồi lâu, vạn kỳ mới trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, năm người đi tới Đông Quan. Ba khách thương cùng tự biệt anh em Thiên Mẫn. Thiên Mẫn bỗng dưng có một người huynh đệ võ công cao cường, tính tình vui vẻ, nên suốt dọc đường chàng không cảm thấy buồn tẻ nữa. Hai người rất là tương đắc. Thiên Mẫn kể chuyện vui cho Vạn Kỳ nghe, nên Vạn Kỳ càng ưa thích chàng hơn trước rất nhiều, không muốn rời khỏi người huynh đệ kết nghĩa ấy nửa bước. Lại đi tiếp được vài ngày, hai người đã đến Hàm Sơn Thần Lâm. Ngày hôm ấy, Trời mới giữa ngọ hai người đã tới gần Bạch Thạch Sơn rồi. Vạn kỳ đưa roi lên chỉ về phía đằng trước. Ta mau đi tới thị trấn ở phía đằng trước kia nhậu một bữa no say rồi hãy đi tiếp. Hai người vội thúc ngựa phóng tới và dừng lại trước cửa tiểu quán. Phổ kỳ, tên phổ kỳ vội chạy ra cột ngựa. Hai chàng lên tới trên lầu và phải chờ một lát mới giành được một cái bàn trống. Thiên Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy khách ăn nhậu vui vẻ lắm. Ngẫu nhiên chàng thấy một thiếu niên ngồi chỗ cách mình không xa, có bộ mặt rất là xinh đẹp, mắt phượng, mày liễu, môi son, má hồng, trông không khác gì một công tử bột, chuyên môn gieo nguyệt treo hoa, nhưng sau lưng y lại đeo một thanh trường kiếm, mặc quần áo màu hồng, cái tua cột ở cán kiếm cũng màu hồng, nên ai trông thấy cũng phải để mắt nhìn. Thiếu niên ấy cứ đưa mắt ngắm nhìn Thiên Vẫn luôn. chàng ta lại tùm tiềm cười, nên trông càng đẹp thêm. Nếu chàng ta là con gái thì chắc phải đẹp lắm, Thiên Vẫn nghĩ như vậy. Thấy chàng nọ nhìn mình luôn như vậy, thiên mẫn thẹn vô cùng, cúi đầu xuống đất nghĩ thầm, sao vị huynh đệ này lại ưa nhìn ta đến như vậy, không khác gì lúc kỳ đệ mới gặp ta. Chàng ta đẹp không kém gì kỳ đệ, nhưng phải nói giống con gái quá, chứ không oai hùng như kỳ đệ. Chàng ngẩn người ra suy nghĩ, vạn kỳ bỗng dì tay khẽ nói, mẫn đại ca nghĩ người gì vậy, hôm nay chúng ta ngủ lại đây một đêm, vì vừa rồi để nghe những người ngồi quanh chúng ta đều bàn tán chuyện đào vật báo gì đấy thiên vẫn đáp, nếu kỳ đệ thích ở lại xem người ta đào vật báo, thì ta cứ ở lại một đêm cũng được, chẳng hay là chuyện gì vậy. Ngụ huỳnh không để ý, nên không hay biết một tí gì. Đệ cũng không được rõ lắm, chỉ bằng cái phổ kỳ tới hỏi cho ra nhẽ. Vạn kỳ vừa nói tới đó, thì tên phổ kỳ cũng vừa đi tới. Chàng lên gọi ý lại hỏi, phổ kỳ, mọi người đang bàn toán chuyện gì mà ai nấy đều có vẻ cao hứng đến như vậy. Tên phổ kỳ vừa cười vừa đáp, Chắc hai vị mới qua đây có phải không? Ngày mai chỗ này náo nhiệt lắm. Có nhiều người ở xa cũng chỉ muốn được xem đào vật báu. Người khởi cần nói dài dòng như thế làm chi? Cứ nói qua chuyện đào vật báu cho chúng tôi nghe thử. Câu chuyện này dài lắm. Nguyên chữ Gia Đầm ở cách thị trấn này chừng ba dặm. Người giàu có nhất nhị của nơi đấy là Kim đao chữ Thụy Phương. Xưa kia chữ Trang Chủ có mở một tiêu cục ở Bắc Kinh. Nên người trên Giang Hồ hết nói tới cái tên chữ Lão Tiêu Đầu là ai cũng biết. Chữ Lão Trang Chủ đã phong đao quý ẩn từ 10 năm về trước. nay ông ta đã ngoài 70 rồi, bất cứ người trong võ lâm nào hơi có chút tên tuổi đi qua cũng phải tới Chữ Gia Trang mà thăm ông ta. Cái làng mà Chữ Lão Tiêu Đầu đang ở lấy cái tên là Chữ Gia Đầm là vì ở dưới chân núi phía sau Trang có một cái đầm. Đầm ấy diện tích tuy không lớn lắm nhưng sâu không thấy đáy Năm đại hạn hán, nước sông hồ quanh đó khô cạn hết, nước đầm vẫn có như thường cho nên người ta mới đặt cái làng này là chữ gia đầm. Một năm trước đây, người trong làng phát giác cứ đêm đến là đầm ấy có một đạo hào quang bốc lên rất cao, lúc ẩn lúc hiện. Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm, đều bảo trong đầm ấy có yêu tinh hay là long vương hiển thánh. Mấy tháng trước đây đạo hào quang ấy màu xanh, lúc này lại có thêm màu tím nữa và càng bốc cao hơn trước rất nhiều. Những người đứng xem ở đằng xa thì đều trông thấy rõ mồn một. Cho tới lúc trời sáng tỏ, hào quang đó mới biến mất. Trừ lão trang chủ cũng thân hành ra xem mấy lần, nhưng ông ta bảo đó là kiếm khí hay là một môn khí giới thần gì đó sắp sửa ra đời. Ông ta đã mời mấy vị giỏi về thiên văn địa lý đến để bấm đồn và xác định ngày mai, vào giờ ngọ sẽ cho người xuống dưới đầm đào báu vật. Tên phổ kỳ vừa nói tới đó thì có khách gọi rượu vạn kỳ vừa cười vừa nói Câu chuyện lý thú đấy nhỉ, như vậy chúng ta nhất định ở lại xem họ đào báu vật ra sao? Nói xong chàng quay đầu lại mới hay thiếu niên nó đang chăm chú nhìn bọn mình và trong vẻ mặt của chàng đó có vẻ lẳng lơ. Chàng liền dục thiên bẫn ăn nhanh. Ăn xong hai người vội vàng xuống lầu đi về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều hôm đó hai người thấy có người đến ở trọ càng lúc càng đông. Ăn cơm tối xong cả hai cùng về phòng đi ngủ chứ không đi loanh quanh nữa. Trần trọc mãi không sao ngủ được. Canh hai thiên bẫn mới mơ màng thì bông ngay trên mái nhà trước cửa sổ hình như có tiếng động rất nhỏ. Chàng nằm im định ngủ tiếp đi. Thì bỗng có tiếng quát tháo thánh thót nổi lên, chàng vội nhổm dậy mở cửa sổ ra mà xem. Nhưng bên ngoài chỉ có trăng với sao thôi, chứ không hề có một bóng người nào hết. Chàng nghi ngờ là do mình nghe lầm thì bỗng có một luồng gió lạnh thốc tới. Tiếp theo là một bóng đen ở bên ngoài nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Chàng giật mình kinh hãi, vội lùi lại, định thần nhìn kỹ mới hay người ấy là Vạn Kỳ. Chàng lăm lăm thanh kiếm trong tay, vẻ mặt hậm hực. Thấy thiên Mẫn ngơ ngác như vậy, chàng cười khi rồi tra kiếm vào bao. Tên giặc ấy khả ố thực. thiên Mãn ngạc nhiên vô cùng vội hỏi. Kỳ đệ, đêm khuya thanh vắng, còn sinh sự gây hấn làm gì? Và tên giặc mà hiện đệ vừa nói là ai vậy? Vạn kỳ lườm chàng một cái và đắp. Còn ai vào đây được nữa? Nếu mà đệ bắt được y, thì sẽ biết tay đệ. Lúc nãy đệ đang ngủ, nửa tình nửa say, bỗng ngay trên mái nhà có tiếng người đi qua, liền thức dậy lắng nghe sau đệ là nhận thấy người đi trên mái nhà đó xuống bên dưới núp ở ngoài cửa sổ chỗ mẫn đại ca nằm đệ vừa lo ngại vừa tức giận rút kiếm ra đuổi theo khi ra tới bên ngoài thì đệ thấy tên giặc ấy còn đang lén lút hình như đang rình rập gì thì phải nhưng y khôn ngoan lắm vừa thấy đệ là y nhảy ra liền rồi quay đầu chạy ngay đệ đuổi theo một hồi nhưng y thuộc đường lối nên chạy quanh co vào ngõ hẻm là mất dạng ngay đệ sợ y sử dụng kế hết điệu hổ ly sơn hãm hại mất đại ca cho nên đệ phải quay về ngay quả nhiên về tới đây đã thấy cửa sổ mở toàn, đệ lại tưởng có chuyện gì xảy ra, vội nhảy ngay vào trong này. Nơi tới đó, Vạn Kỳ cười khi một tiếng rồi hỏi tiếp, Mất đại ca đang ngủ ngon giấc thì thức dậy làm chi? Và bỗng nhiên lại mở cửa sổ ra như vậy làm cho đệ hoàng sợ hết sức. thiên Mẫn nắm chặt hai tay Vạn Kỳ và nói, Kỳ đệ để ý đến ngu huynh từng lít từng tí một như vậy khiến ngu huynh cảm động quá. Lúc này chàng mới nhận thấy hai tay của huynh đệ kết nghĩa nhỏ nhắn và mềm mại, tựa như không có xương vậy. Chàng vội cúi đầu xuống nhìn Vạn Kỳ. Vạn Kỳ hồ thẹn vô cùng, vội rụt tay lại và núng niều nói. "Mẫn đại ca, đã khuya lắm, chúng ta đi nghỉ cho rồi. Nói xong, chàng phi thân ra ngoài cửa sổ rồi lại quay đầu nhìn thiên mẫn vừa cười vừa tiếp. Ngày mai chúng ta còn phải xem người ta đào vật báu, mất đại ca nên ngủ sớm để mai kịp dậy. Chàng chưa nói dứt thì người đã đi xa. Tiên Mẫn thấy Vạn Kỳ ngây thơ một cách đáng yêu như vậy, trong lòng bỗng thấy lâng lâng sung sướng. Sáng hôm sau, Tiên Mẫn vừa tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao, rồi vội rửa mặt ăn điểm tâm. Vạn Kỳ nóng lòng sốt ruột dục chàng luôn mồm để đi chữ gia đầm ngay. Hai người ra khỏi khách điếm, người đi về phía trước chữ gia đầm rất đông. Một lát sau, hai người đã tới cái đồi ở phía sau sơn trang. Sơn đồi ở phía sau bên đầm thẳng tuột như dùng đao kiếm chém từ trên ngọn chém xuống dưới chân đồi vậy. Vách đó cao chừng năm trượng nhưng thẳng như vách tường và bóng loáng như gương. Thỉnh thoảng có một vài hòn đá nhỏ nhô ra trông rất đẹp. Hai người liền xuống ngựa định lên vào đám đông đến cạnh đầm xem cho rõ. Nhưng Vạn Kỳ đã đề nghị lên hẳn ngọn đồi kia mà xem. Nói xong không đợi Thiên Mẫn tán thành, Vạn Kỳ dắt ngựa đi liền. Thiên Mẫn đành phải theo sau. Khi leo lên một cái đèo, hai người cột ngựa ở dưới gốc cây thông rồi tiến thẳng lên ngọn đồi. Ngờ đâu ở trên đó đã khá nhiều người ngồi chờ xem rồi Hai người đi tới xuyển núi Thì thấy nơi đó có một tảng đá lớn liền ngồi đợi chờ Thiên mẫn thấy thiếu niên thư sinh Mà chàng đã gặp ở trên tử lầu hồi hôm Cũng đang ngồi ở chỗ cách đó không xa Chàng ta vừa trông thấy thiên mẫn Tùm tìm cười và khẽ gật đầu chào Thấy người ta lễ phép với mình như vậy Thiên mẫn cũng đành phải gật đầu đáp lễ Đang lúc ấy chàng bốc nghe vạn kỳ gọi muốn đại ca ngồi xuống đây Chứ đứng như vậy làm chi Thiên Mẫn mỉm cười cúi đầu nhìn xuống dưới đầm, thấy chung quanh đầm đã có rất nhiều người đắc đào và quốc, ba mặt lại có hơn 20 chiếc xe bơm nước cứ ung ùm um như tiếng sống động. Và nước ở dưới đầm cạn dần dần, cạnh chân đồi có một khán đài bằng trúc, trên lát ván mỏng, người ngồi giữa khán đài là một ông già mắt đỏ, râu tóc bạc phơ. Trông rất oai vệ, không cần phải giới thiệu cũng biết ngay, đó là Kim Đao Chữ Thủy Phương. Cạnh chủ nhân có hai thiếu niên và một thiếu nữ mặc áo đỏ cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Ngoài ra, lại có mấy trắng đinh đứng ở quanh đó nữa. Nước đã sắp cạn tới đáy. Cá trong đầm nhảy nhót có ánh sáng bạc lấp lánh trông rất đẹp mắt. Dưới đáy đầm hình như có mấy cái vỏ nước cứ liên tiếp phun nước ra. Hai ba chục trắng đinh, mình trần, cầm sẻng quốc mà hì hụi đảo đất. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Đất ở dưới đáy đầm đã trồng chất ở hai bên bờ cao như hai dãy nhà rồi, nhưng xe bơm nước với những tráng đinh vẫn tiếp tục làm việc. Hai thanh niên đứng cạnh lão trang chủ thỉnh thoảng chỉ trỏ và lên tiếng sai bảo các tráng đinh. Bùn ở dưới đầm hình như sắp hết nên xẻng cuốc của các tráng đinh cứ đụng chạm vào đá luôn luôn. Một lát sau dưới đáy đầm đã lộ ra một tảng đá vuông, rộng trừng ba trưởng. Nguyên nước ở bốn bên mép miếng đá ấy cứ phun lên mãi, Mấy tráng đinh bàn tán một hồi rồi một tên bỏ lên hỏi ý kiến thiếu niên nọ. Nhưng thiếu niên không dám quyết định ngay, lại vào thưa với trang chủ. Chữ thủy phương liền đứng dậy cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ trò và dặn bảo vài câu. Các tráng đinh đang đào ở dưới đáy đầm vội kiếm dây thừng cột vào bên góc tảng đá để kéo lên. Nhưng tảng đá đó nặng trên nghìn cân. Mười mấy tráng đinh nọ làm sao mà lôi kéo nổi. Mười mấy tên khác đang đứng ở trên bờ thấy vậy cũng vội xuống giúp sức. Khó khăn lắm họ mới lôi được tảng đá sang bên. Ngờ đâu dưới tảng đá ấy lại còn có một cái đầm nhỏ nhỏ ngang dọc chừng một trường. Nước ở dưới đầm nhỏ này trong suốt như nước suối. Lão Trăng Chủ khẽ cao mày suy nghĩ. Thanh niên tuổi trạc đôi mươi đứng cạnh ông ta khẽ thưa vài lời. Ông ta gật đầu thanh niên vội cười áp giải ra. Thì ra trong người chàng ta đã mặc sẵn một bộ áo lặn làm bằng da cá Một mặt chàng bảo mấy tên tráng đinh đi lấy một sợi dây thừng lớn Rồi đi xuống cạnh bờ đầm và đâm nhào xuống dưới đáy Từ trên miệng đầm nhỏ xuống dưới tới đáy sâu chừng 4-5 trường Thanh niên ấy vừa nhảy xuống bên dưới Thì tất cả những người đứng xem ở chung quanh đều vỗ tay khen người Lúc ấy tên tráng đinh đã lấy được một cuộn dây thừng tới Và cứ từ từ thòng xuống dưới đáy đầm Thấy thanh niên lặn xuống đáy đầm khá lâu mà vẫn chưa thấy lên. Các tráng đinh đứng quanh miệng đầm tỏ vẻ lo âu hết sức. thiên Mẫn cũng lo hộ chàng ta nên lầm bầm nói. Ủa sao chàng ta lại lặn lâu như vậy? Vạn kỳ cười. Đại ca không thấy trên mặt đầm có rất nhiều bọt là gì? Đó là chàng ta đang tìm kiếm báo vật khô động dưới đáy. Nên mới có bọt sủi lên như vậy. Chàng ta sắp lên tới nơi rồi đó. thiên Mẫn quả thấy mặt nước có rất nhiều bọt sủi lên. Một lát sau nước càng đục Các tráng đinh kéo sợi dây thừng lên Quả nhiên không bao lâu Thanh niên một tay cầm dây thừng Một tay cầm vật gì dài chừng ba thước Đang từ từ nhô lên mặt nước Những người đứng quây quần ở đó Đều đồng thanh la lớn Bảo kiếm, bảo kiếm Ra khỏi mặt nước thanh niên có vẻ mệt nhọc Nên vừa lên tới mép đầm Đã loạn troạn suýt té ngã rồi Mấy tên tráng đinh vội chạy lại đỡ chàng ta Sắc mặt của thanh niên đó nhật nhặn Như không có sắc máu Nên ai nấy đều đoán chắc dưới đầm phải giá lạnh lắm, chàng mất chịu không nổi. Thuyền Mẫn thấy thanh niên đã lấy được bảo kiếm, nên cũng bột miệng hoan hô và quay đầu lại nói với Vạn Kỳ. Kỳ đệ, chắc đó phải là kiếm thần. Chàng vừa nói, vừa chỉ tay xuống bên dưới, rồi chàng rụt tay ngay lại. Ngờ đầu, cử chỉ của chàng đã vô tình vận dụng nhầm môn tung hạc cầm long mà chàng đã khổ luyện 4 năm qua mà không hay. Một tiếng kêu như tiếng rồng rít bỗng nổi lên. Thanh bảo kiếm đang ở trong tay thiếu niên nọ đất tự động bay lên như một cầu vòng. Màu xanh có sen lẫn màu tía. Khi bảo kiếm lên tới trên không hơi ngừng một chút rồi bay chéo luôn về phía của thiên mẫn. Sự thể xảy ra một cách quá đột ngột khiến thiên mẫn không biết gì cả. Hoàng sợ kêu lên thất thanh vội kéo tay vạn kỳ chạy luôn về phía sau. Lạ thay lường ánh sáng xanh tía nọ lại cất đuổi theo tay của thiên mẫn mà bay là là tới nhưng đà bay của nó chậm lại. Vạn kỳ không ngờ có chuyện lạ xảy ra như vậy Chàng đã thấy rõ Luồng ánh sáng đó là thanh bảo kiếm Nên bảo thiên mẫn Mẫn đại ca, đó là thanh bảo kiếm Mau thâu nó lại Nói xong, vạn kỳ nhằm đúng cán kiếm Thò tay ra chụp luôn Chàng thấy thanh kiếm đó dài hơn 3 thước Cán kiếm đen nhánh và bóng nhóng Trông không phải vàng cũng không phải ngọc Vạn kỳ nhìn kỹ Thấy cán kiếm ấy hình như khắc một cái đầu rồng Trông rất linh động Thân kiếm có những vảy xanh tía Và có ánh sáng lóe mắt. Mũi kiếm lại có những tia sáng máu nho nhỏ. Mới thoáng trông ai cũng tưởng đó là một con rắn màu lục, Vạn Kỳ mừng rỡ vô cùng. "Mẫn đại ca, quả thực đây là thanh kiếm thần của đời thượng cổ." Nói xong, chàng thuận tay trao thanh kiếm cho Thiên Mẫn. Những người đứng xem quanh đó thấy vật hình dài mà thiếu trang chủ vừa mò được ở dưới đáy đầm đột nhiên hóa thành một đạo hào quang bay thẳng lên trên đỉnh đồi, rồi lại bay về phía hai thiếu niên anh tuấn kia, người nào người nấy đều thất thanh kêu la. Sau họ lại thấy vạn kỳ giơ tay ra chộp lấy Và vật đó biến thành bảo kiếm liền Mọi người đều hoan hô vang động Cả một góc trời Lão thang chủ thấy thần vật đã xuất hiện Mà lại bay thẳng vào tay một thiếu niên Liền ngừng đầu nhìn lên Thấy trên đồi có ba chàng thiếu niên Tuổi sấp xỉ các cháu của mình Mà người nào người nấy đều anh tuấn vô cùng Ông ta gật đầu bảo thầm Thần vật đã tìm được chủ nhân rồi Ông ta liền bảo thiếu niên đứng cạnh Mau mau lên đỉnh đồi Mời bác thiếu hiệp xuống nói chuyện Thiên mẫn đỡ thanh kiếm hình rộng lên, ngắm xem một hồi. trong lòng ưa thích vô cùng, nhưng chàng nhận thấy đây là công của người khác tìm thấy, chứ chàng không có quyền lấy vật báo của người ta như vậy. Chàng bảo vạn kỳ, kỳ đệ, chúng ta đem kiếm xuống trả lão tăng chủ đi. Vạn kỳ chưa kịp trả lời, thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt và có tiếng nói rất thánh thoát vọng tới. <cười> Thần vật lợi khí, người nào có đức sẽ được hưởng. Lão già kim đao không xứng đáng được hưởng thanh bảo kiếm này đâu. Thiên mẫn vội quay đầu lại nhìn mấy hay thiếu niên vừa chào chàng hồi nãy lên tiếng nói như vậy. Và chàng ta đang nhìn thiên mẫn một cách rất tỉnh tứ. Vạn kỳ cũng đỡ lời, Bảo kiếm này tự bay vào tay ta, chứ có phải là chúng ta cướp giật của họ đâu. Đại ca muốn trả thù thì phải có khí giới sắc bén mới được. Sau này đại ca còn phải nhờ nó để giết kẻ thù. Như vậy việc gì đại ca phải trả cho ai? Thiên Mẫn cũng rất thích thanh bảo kiếm, nhưng chàng nghĩ lại người ta đắt tốn biết bao nhiêu công lao hơi sức mới đào được, khi nào họ lại chịu nhịn để cho chàng đoạt lấy một cách dễ dàng như vậy. Lúc ấy đã có một thiếu niên tuổi trạc 16-17 ở bên dưới lên tới nơi, tiến thẳng tới trước mặt của Thiên Mẫn chấp tay chào và cung kính mời. Xin chào ba vị đại huynh, tiểu đệ là Chữ Gia Lân, thừa lệnh gia tổ, lên đây mời ba vị xuống hàn xá để gia tổ có chuyện muốn thưa.